Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quay trở lại với trận đấu, Bạch Tú Tú bất động thanh sắc đâm ra một thương này, để cho Thanh La vô phương phán đoán uy lực một thương này. Càng quan trọng hơn là, giờ khắc này Thanh La cảm giác mũi thương hướng phía mình dự phán mà đụng vào. Đối phương vậy mà có thể dự đoán quỹ tích của nàng. Thanh La cưỡng ép dừng lại, Thiên La phiến trong tay thu về, điểm hướng phía trước bằng thường. Nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, băng thương đột nhiên thu về hướng phía sau, Làm Thiên La phiến của nàng điểm vào không trung, ngay sau đó, mũi thương phun ra nuốt vào, hào quang lóe lên, mũi thương liền đã đến vị trí bụng của Thanh La, tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này từng sợi tơ màu tím của Thiên La phiến đã quấn quanh mà lên, theo tứ phía tám bao trùm hướng về phía Bạch Tú Tú. Thẳng đến lúc này dưới chân Bạch Tú Tú mới hiện hiện năm cái hồn hoàn, thời điểm hồn hoàn màu vàng cam nhảy vào trong tất cả tầm mắt mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi đều yên lặng. Lam Hiên Vũ lúc trước cho thấy thực lực mặc dù kinh người, nhưng còn tại bên trong phạm vi có thể lý giải nhưng hồn hoàn màu vàng cam này là cái gì nương theo lấy năm cái hồn hoàn nổi lên một tầng lân phiến màu tím theo trong cơ thể bạch tú tú chui ra bao trùm từng đầu sợi tơ quấn quanh mà lên bạch tú tú căn bản không có để ý tới như thường lệ đâm ra băng thương sợi tơ màu tím thứ nhất trực tiếp rơi vào trên người bạch tú tú khiến thanh la kinh ngạc chính là thiên la tơ được thiên la phiến dẫn dắt vừa tiếp xúc đến lân phiến màu tím trên người bạch tú tú lập tức liền phát ra phúc một tiếng vang nhỏ đã bị chặt đứt ngay sau đó Từng đầu sợi tơ màu tím rơi vào trên người bạch tú tú, kết quả đều như thế, căn bản là vô phương quấn quanh hoặc là dẫn dắt nàng nửa phần, cũng không cách nào ảnh hưởng hành động của nàng. Lân phiến màu tím của nàng mang theo hiệu quả ăn mòn, tất cả đều là trong chớp mắt phát sinh. Thiên la phiến trong tay thanh la xoay chuyển, hướng phía dưới mà đánh. Bang thương trong phút chốc thu hồi, trường thương chớp động, còn giống như quỷ mị. Đối thủ như vậy, thanh la còn là lần đầu tiên gặp được. Thương của bạch tú tú xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không cùng nàng cứng đối cứng, nhưng nàng lại không thể không ngăn cản thương kỹ như thế quả thực là cuộc đời nàng ý thấy. ở phương diện này, bạch tú tú là thường xuyên được nana khen ngợi. luận kỹ xảo, tại trong tiểu đội lam hiên vũ bọn hắn, ai cũng so ra kém với bạch tú. bạch tú tú có thiên phú học tất cả kỹ xảo, học được nhanh mà lại có thể ngộ ra biến hóa rất nhiều. dưới trạng thái mạnh nhất bạch tú tú có thể đem kỹ xảo chiến đấu kết hợp hoàn mỹ cùng hồn kỹ. ngày đó cùng lam hiên vũ cùng nhau đối mặt với bi hỉ song kiếm, hai người thật sự là bị áp chế đến quá lợi hại, đến mức ưu thế riêng phần mình đều không có thể phát huy ra được. Công kích bên trên cảm xúc cũng thật sự là hiếm thấy, mà vào hôm nay bên trong thi đấu luận bàn cùng học viện Liên bang Trung ương, năng lực mỗi người bọn họ mới bày ra. Thanh La lộ ra vẻ suy tư, tại dưới sự công kích của Bạch Tú Tú, nàng lại bị bức bách đến có chút tay chân bề bộn. Cái này cùng tu vi không có quan hệ gì, tại phương diện kỹ xảo, nàng có thể cảm giác được mình bị đối thủ áp chế. Lúc này nàng đã an định tâm thần để quan sát Bạch Tú Tú. Trên người nàng hồn hoàn màu vàng cam ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng, nhưng cũng chỉ là tại trên lý luận rõ ràng có trong truyền thuyết. Chỉ có hồn thú tu vi 20 vạn năm trở lên mới có thể sinh ra hồn hoàn màu vàng cam, mà hồn hoàn màu vàng cam ít nhất có thể mang đến cho hồn sư hai cái hồn kỹ, thậm chí ba cái. Nàng tìm ở đâu ra hung thú dung hợp cùng mình? Hồn hoàn màu vàng cam này phụ thêm hồn kỹ lại là cái gì? Không hề nghi ngờ, hồn kỹ loại cấp bậc hung thú này nhất định là rất đáng sợ, uy lực to lớn. Cho nên Thanh La không có nóng lòng toàn diện tiến công, mà là thông qua chiến đấu tới quan sát cũng xác nhận võ hồn Bạch Tú Tú đến tột cùng là cái gì. Cùng so sánh với trận đấu trước đó va chạm Hoa Lệ, trận này phảng phất về tới thời đại nguyên thủy chính là chiến đấu đánh giáp lá cả bạch tú tú bày ra thân hình một cây băng thương trên dưới tung bay chợt trái chợt phải hiện ra kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ của nàng thiên la phiến trong tay thanh la đột nhiên bày ra đột nhiên khép kín chống cự lấy bạch tú tú công kích hai bên đều không có nóng lòng thi triển càng nhiều hồn kỹ thanh la thậm chí cả thiên la tơ đều thu lại trận này đánh mới càng giống là một trận luận bàn trên khán đài hồn thú trung niên nhân cường trắng nói hỏi nhìn ra là ai chưa hồn linh ấy khẳng định là hồn linh bằng không thì hồn hoàn thứ năm làm sao có thể dung hợp được? theo khí tức nhìn lại giống như là ma hậu. sau khi đế thiên mất mạng, bọn hắn bên kia là hổ vương thay thế đế thiên, ma hậu cùng bích cơ đều không có tin tức. ban đầu ta cho là nàng từ một nơi bí mật gần đó phụ tá hổ vương, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. ma hậu này làm sao lại theo nữ hài tử con người? thật kỳ quái nha. nhị minh cũng là một mặt không hiểu. đúng vậy, ma hậu tính cách gì chúng ta rất quen thuộc. ngoại trừ đế thiên còn có ngân long vương lúc trước ra, nàng đối với bất kỳ người nào đều là lạnh như băng, tính cách cường liệt. Làm sao lại thành hồn linh của con người? Xem trước một chút, xác nhận có phải ma hậu hay không lại nói tiếp. Nếu như là ma hậu, coi như trận này đối thủ là hồn đấu la, kết quả cũng không dễ nói. Nhị Minh hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Đại Minh, chẳng lẽ huynh cảm thấy cô bé kia có thể thắng ư? Đối thủ đã qua thất hoàn, có được hồn hạch, thực lực liền đã biến chất. Cô bé kia hồn lực kém hơn quá nhiều, ma hậu mang cho nàng năng lực tuy mạnh, nhưng nếu như không có hồn lực đủ mạnh duy trì, cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn." Đại Minh hướng hắn liếc mắt nói, "Ngươi nhìn kỹ đi." nàng vẫn luôn đang tiết kiệm hồn lực. nếu như ta không có đoán sai, nàng là đang tìm kiếm cơ hội toàn lực bùng nổ, toàn lực bạo phát. nàng vẫn là có khả năng thắng. cô nương này không chỉ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn hết sức có ý tưởng. thời điểm bạch tú tú thấy đối thủ của mình là một tên bát hoàn hồn đấu la, nàng liền đã có kế hoạch chiến đấu. nàng dĩ nhiên hiểu rõ tại dưới tình huống bình thường, mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của đối phương. tựa như lúc này cùng đối thủ chiến đấu thời gian dài như vậy, hồn lực của thanh la tựa như không có tiêu hao. Cái này là hồn hạch mang tới hiệu quả sinh sôi không ngừng. Bạch Tú Tú không có bổn sự như Lam Hiên Vũ, hắn có thể hấp dẫn đủ loại nguyên tố trong không khí cho chính mình dùng để bù đắp tu vi không đủ. Trên thực tế, nếu như đổi lại nơi hoàn cảnh nguyên tố không có nồng đậm như vậy, sức chiến đấu của Lam Hiên Vũ liền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, cho nên vô luận là chiến đấu bền bỉ hay là chiến đấu tốc độ cao, nàng đều không tin có thể chiến thắng Thanh La. Thanh La hiện tại ở vào trạng thái phòng ngự, vô cùng cẩn thận, chính là vì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Bạch Tú Tú, cho nên Bạch Tú Tú hiểu rõ chính mình muốn thắng cũng chỉ có một biện pháp bắt lấy một cơ hội dùng bùng nổ hoàn mỹ để chiến thắng thanh la nhưng nàng có khả năng khẳng định là thanh la nhất định sẽ phòng bị nàng phương thức chiến đấu như vậy gần như sẽ không cho nàng cơ hội như vậy cho nên cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào nàng cũng không biết ưu thế duy nhất của nàng là thanh la cũng không rõ ràng hồn hoàn màu vàng cam của nàng có được hồn kỹ như thế nào thanh la không có chút nào cuống cuồng nàng có thể trở thành đệ nhất nhân học viện liên bang trung ương nàng không chỉ có là thực lực mạnh tố chất tâm lý càng là mạnh mẽ thậm chí tại trước hôm nay Người trong học viện biết nàng là Bát Hoàn Hồn Đấu La cũng không nhiều, nàng vẫn đứng tại sau lưng Khải Luân. Chính là được ủng hộ của nàng, vị trí chủ tịch hội sinh viên của Diêm Khải Luân mới không ai có thể thay thế. Nàng không dễ dàng hiển lộ thực lực của chính mình, cho nên ngay từ lúc đầu chiến đấu, nàng liền hiểu rõ ưu thế của mình lớn đến bao nhiêu. Đối thủ chẳng qua là Ngũ Hoàn Hồn Vương, mà nàng có được hồn hạch, càng có thực lực Bát Hoàn Hồn Đấu La. Phương pháp vững vàng chiến thắng đối thủ liền là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tùy ý để đối thủ làm sao công kích, chỉ cần mình phòng ngự được Như vậy hồn lực đối thủ hao hết, chính là thời khắc thắng nàng. Mà lại, sau khi bắt đầu giao phong, Thanh La phát hiện Bạch Tú Tú có được kỹ xảo chiến đấu cao siêu. Thanh La cũng sẽ chiến đấu như vậy xem như tôi luyện đối với mình, cho nên nàng không nóng này nàng không sử dụng càng nhiều hồn kỹ còn có một cái nguyên, chính là không muốn sớm bại lộ toàn bộ thực lực, đằng sau còn có đoàn chiến. Từ phía trước Lam Hiên Vũ biểu hiện đến xem, thực lực bảy người bọn hắn chỉ sợ đều không yếu, thậm chí đằng sau còn có thủ đoạn cũng khó nói, Thanh La là người mạnh nhất đoàn đội. Tại dưới tình huống bảo đảm thắng lợi, cho nên chiến đấu đằng trước ẩn giấu một chút thực lực, không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi cho đoàn chiến. Cứ như vậy, Thanh La càng không nóng này cũng là bởi vì hai bên mang theo dạng tâm lý này. Cho nên trận chiến đấu này nhìn qua thậm chí là có chút dài dòng. Ai cũng không vội ở phá vỡ phòng ngự của đối thủ, người nào cũng không có quá sớm hiện ra hồn kỹ chính mình. Bạch tú tú đang chờ đợi một cái cơ hội, Thanh La thì đang chờ đợi Bạch tú tú hao hết hồn lực. Trong nháy mắt, các nàng đã giao chiến 10 phút đồng hồ. Lam Hiên Vũ đứng tại phe mình quan sát đến trên tình huống trận đấu. Đồng thời hướng phía đối diện xem đối thủ khác, hắn liền thấy tại khi Diêm Khải Luân trở về đội ngũ phe mình, thanh niên tên là Lý Cầu Cầu nhìn qua luôn là cười híp mắt, hắn đang thì thầm mấy câu gì với Diêm Khải Luân, sau đó liền đưa cho Diêm Khải Luân mấy loại thức ăn màu sắc khác nhau, đồ vật nhìn qua là cùng loại với bánh bao, đó là hồn sư hệ thức ăn ư, hồn sư hệ thức ăn tại bên trong rất nhiều loại hình hồn sư có thể nói là quá hiếm thấy, đối với một đoàn đội mà nói, một tên hồn sư hệ thức ăn tồn tại liền mang ý nghĩa sức chiến đấu kéo dài thời gian dài hơn. Hồn sư hệ thức ăn có khả năng cung cấp đủ loại thức ăn tăng cường thực lực, mà lại những thức ăn này cũng có thể khôi phục thể lực, nhất là tại bên trong quá trình thám hiểm, có một tên hồn sư hệ thức ăn tại đó, thậm chí đồ ăn đều không cần, hồn sư hệ thức ăn là đồng đội hiếm có. Trong 7 người đối diện, có một người là hồn sư hệ thức ăn. Như vậy, tại phía sau một đánh một cùng với hai đánh hai, hắn rất không có khả năng xuất hiện. Tại trên sàn thi đấu như vậy, phía sau tranh tài, phải cân nhắc là như thế nào nhằm vào người này. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu hướng Lam Mộng Cầm nói: Đối thủ có lẽ có duy nhất một vị hồn đấu la. Nếu như trận này tú tú thua, trận tiếp theo ngươi lên thăm dò một thoáng liền nhận thua, ẩn dấu thực lực. Lam Mộng Cầm hơi nghi hoặc một chút mà nói: "Làm sao ngươi biết đối phương không có bát hoàn hồn đấu la khác?" Lam Hiên Vũ nói, quan sát. Vừa rồi tại thời điểm Thanh La phóng xuất ra tám cái hồn hoàn, thính phòng vang lên không ít tiếng kinh hô. Rõ ràng không phải ai cũng biết nàng là bát hoàn hồn đấu la. Đã như vậy, bên trong đội hình đối phương còn có một bát hoàn hồn đấu la khác khả năng liền càng nhỏ hơn. Dù sao tu vi bát hoàn cũng không phải dễ đi đến như vậy. Cho nên nếu như trận này Tú Tú có thể thắng, như vậy chúng ta liền không chuẩn bị cùng bọn hắn tiến hành đoàn chiến, một trận một trọi một cùng hai đánh hai tiếp theo, chúng ta đều muốn thắng để kết thúc tranh tài. Nếu như Tú Tú thua ngươi liền phải ẩn giấu thực lực, làm biện pháp dự phòng cho chúng ta ở đoàn chiến. Lam Mộng Cầm gật gật đầu nói, "Tốt, thưa đội trưởng Pháo Đài." Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, tên hiệu này là ý tứ thế nào? Nhưng lúc này hắn muốn quan sát thế cục trên trận, không để ý tới phản bác. Đứng sau lưng hắn Tiền Lỗi nhịn cười không được, cũng không phải ư. Lúc trước Lam Hiên Vũ đơn giản tự như một cái pháo đài nguyên tố, lực bộc phát kia cùng hồn đạo pháo không có gì khác biệt, một trận chiến đơn giản này làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bọn hắn thế mới biết, tại dưới điều kiện nhất định hắn đã có năng lực giao thủ cùng Thất Hoàn Hồn Thánh. Đúng lúc này trên trận đấu thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa, Bạch Tú Tú cùng Thanh La giao thủ tốc độ là cực nhanh, hai người cũng đang không ngừng biến hóa phương vị. Đột nhiên, dưới chân Bạch Tú Tú loạn trọng một thoáng, tựa hồ là dẫm lên đồ vật gì, cả người hướng bên cạnh nghiêng xuống. Thanh La đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Thiên La phiến trong tay mở ra, quạt đi hướng thẳng đến Bạch Tú Tú, Hồn lực mạnh mẽ lập tức tán phát ra. Bạch Tú Tú ngay tại chỗ quay cuồng, nhìn qua có chút chật vật, nàng hướng nơi xa đảo lăn ra ngoài. Cùng lúc đó, đệ nhị hồn kỹ phóng thích, băng chiều trên người phun trào. Phun trào hướng về phía trước, thúc đẩy thân thể của nàng cấp tốc rời xa. Thanh La hơi dừng lại một chút, phản ứng của Tú Tú là cái bẫy sập ngay tại lúc này. Tú Tú dừng lại, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách cùng Thanh La. Sau khi kéo dài khoảng cách Băng thương trong tay bạch tú tú đột nhiên hóa thành điểm điểm băng hoa tiêu tán trong lòng bàn tay. Hai tay hợp lại, một đoàn hào quang màu tím nương theo lấy vầng sáng màu vàng cam trên người bắt đầu lấp lánh. Lập tức từ phía sau lưng nở rộ tới, bị lừa rồi, Thanh La lập tức hiểu được đối phương tận lực lộ ra sơ hở để cho mình tưởng rằng sập bẫy, lại mượn nhờ thời gian ngắn ngủi này kéo ra ở giữa khoảng cách cùng chính mình. Rõ ràng đối phương muốn tụ lực thi triển hồn kỹ của hồn hoàn màu vàng cam kia. Nghĩ được như vậy, Thanh La lại không có nửa điểm lưỡng lự. Trên người hồn hoàn thứ ba bỗng nhiên sáng lên. Thiên La phiến trong tay đột nhiên biến lớn, hướng phía Bạch Tú Tú quạt một cái, lập tức, một mảnh hào quang màu tím hướng phía Bạch Tú Tú bao phủ mà đi, hồn lực mạnh mẽ lại không giữ lại, toàn diện bùng nổ. Sau lưng Bạch Tú Tú hào quang màu tím so với Thiên La phiến xuất ra ánh sáng càng thêm mãnh liệt, ánh sáng tím ở sau lưng nàng phun buông ra, như vòng ánh sáng to lớn, bên trong là từng cái vòng xoáy màu tím đen. Lúc ánh sáng tím của Thiên La phiến hạ xuống, lại bị dẫn dắt tiến vào trong nước xoáy màu tím, không thể rơi vào trên người Bạch Tú Tú. Mà cái vòng xoáy màu tím kia đang hấp thu công kích của Thanh La, về sau nhanh chóng biến lớn. Đây là nàng đang hấp thu lực lượng của Ta Ư, Thanh La lấy làm kinh hãi, nhưng đang giật mình đồng thời cánh sau lưng nàng đã bày ra, nhị tự đấu khải phóng xuất ra. Nàng có thể cảm giác được Bạch Tú Tú đang xúc thế. Lại thêm lúc trước trận chiến kia giữa Lam Hiên Vũ cùng Khải Luân, Lam Hiên Vũ liền là dựa vào tích xúc lực lượng bốn nguyên tố mà thu hoạch thắng lợi. Nàng đương nhiên sẽ không cho Bạch Tú Tú nhiều thời gian hơn. Nhị tự đấu khai che thân thể, đồng thời nàng hướng Bạch Tú Tú vọt tới. trên khán đài hồn thú làm ma hậu không sai đây là thiên ma trường vực của ma hậu tiểu nha đầu thanh la kia bị lừa rồi đối mặt hồn kỹ của ma hậu tuyệt đối không thể tới gần phải giữ khoảng cách mới được năng lực khống chế của ma hậu có thể xưng là thứ nhất trong giới hồn thú thiên ma trường vực đó là có thể tiếp xúc gần ư trên thực tế chỉ cần nàng rời xa thiên ma trường vực đoán chừng tiểu nha đầu kia liền không kiên trì được bao lâu cái này là trí tuệ tiểu nha đầu kia lợi dụng tư duy theo quán tính của thanh nga theo cố ý lộ ra sơ hở để kéo dài khoảng cách lại đến tụ lực Đều là dẫn dụ đối phương Thiên ma trường vực có chỗ nào cần tụ lực đâu Đó là trong nhé mắt liền có thể xuất ra đó nha Hai từ hiện tại Trên sàn thi đấu đều có thể có mưu trí lợi hại nha Không hổ là tới từ học viện sử lai khác Thanh la trong phút chốc đã đến trước người bạch tu tú, tú Bạch tu tú, tú sắc mặt biến hóa Hai tay lần nữa ngưng tụ ra băng thương Đâm ra một thương Thanh la hừ lạnh một tiếng Trên người hồn hoàn thứ năm sáng lên Thiên La phiến trong tay đột nhiên sáng ngời đến dị thường. Tại dưới nhị tự đấu khải phụ trợ, bàn tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ ra. Trong chốc lát, trung quanh trở nên một vùng tăm tối, phảng phất toàn bộ không gian đều bị kích phá. Đây chính là một kích toàn lực của cường giả bát hoàn hồn đấu la, cũng là một kích được nhất tự đấu khải cùng hồn kỹ thứ năm phụ trợ phát ra. Hồn kỹ thứ năm, Thiên La bảo ấn. Nàng muốn mượn một kích này gián đoạn bạch tú tú xúc thế, cũng muốn dùng một kích này triệt để kết thúc trận đấu này. Nhưng vào lúc này trời đất quay cuồng, Thanh La chỉ cảm thấy tất cả trước mắt phảng phất đều phát sinh biến hóa càng quỷ dị hơn là nàng nhìn thấy một chính mình khác tất cả chung quanh đều biến thành màu tím đen mà trước mặt bàn tay của mình đang phóng to đây là gì chưa kịp để thanh la kịp phản ứng nàng đánh ra bàn tay liền đánh vào bàn tay của chính mình khác hai bàn tay đụng vào nhau oanh lên một tiếng chấn động to lớn thiên la bảo ấn bùng nổ uy lực cơ hồ tại một khắc khuếch tán ra đây là một kích toàn lực của thanh la tất cả thủ đoạn nàng đều đã vận dụng trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng toàn thân đấu khải đều đang rung động hồn lực áp suất của thiên la bảo ấn dúc vào một chỗ Dùng Thiên La phiến tiến hành áp xúc, áp xúc tới cực hạn. Giờ khắc này công kích này rơi vào trên người chính mình, tựa như là ở trên người nàng thả một quả bom, đột nhiên nổ tung. Thiên Ma Trường vực, Thiên Ma đảo chuyển, tại trong mắt khán giả, tình huống lại là một loại khác. Thời điểm Thanh La công kích sắp bắn trúng Bạch Tú Tú, Bạch Tú Tú đột nhiên biến mất, tựa như là bị vòng xoáy sau lưng nàng thôn vệ Sau đó vòng xoáy màu tím liền biến thành một chiếc gương, trong gương có một người Thanh La khác. Sau đó Thanh La đánh ra thủ trưởng đột nhiên bị quay lại, trực tiếp liền đập vào trên người mình. Thiên ma đảo chuyển chỉ có tại bên trong khoảng cách 3 mét với thiên ma trường vực mới có thể sinh ra tác dụng. Nó tác dụng cực lớn, không hổ là tuyệt học thành danh của Ma Hậu. Phía dưới thiên ma đảo chuyển, lực công kích càng mạnh, tổn thương càng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú toàn thân bao trùm lấy nhất tự đấu khải, cùng lân phiến màu tím xuất hiện lần nữa. Từng cái bọt khí màu tím đen to lớn được thiên ma trường vực phụ trợ bay ra. Trong nháy mắt liền oanh kích đến Thanh La đang miệng phun máu tươi, bao phủ nàng ở bên trong tử vong điêu linh. Sau lưng Bạch Tú Tú, thân ảnh Ma Hậu nổi lên một cái chớp mắt kia nàng xuất hiện thậm chí còn quay đầu mắt nhìn về phía khán đài hồn thú bên kia các hồn thú tự nhiên là thấy rõ ràng lập tức có tiếng hô kinh ngạc dù sao nàng từng sinh sống tại sâm la tinh các vị biết mà hậu không chỉ có là đại minh cùng nhị minh lòng bàn tay của hai tay mà hậu hướng lên trên tại hai bên thân thể của mình nâng lên lập tức một cái bọt khí màu tím đen bỗng nhiên nổ tung khí tức ăn mòn kinh khủng toàn diện bùng nổ thân thể bạch tú tú trong nháy mắt biến thành màu tím sậm tự như là hoàn toàn dung nhập vào bên trong tử vong điêu linh Vừa rồi một trường toàn lực của Thanh La đánh vào trước ngực mình, đen đấu khải chỗ ngực đều vỗ nứt ra một khe hở, Tử vong điêu linh vừa vặn theo bên trong khe hở kia chui vào. Thanh La giờ khắc này vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục lại, một kích toàn lực của mình trực tiếp đánh vào thân thể chính mình, thật sự là thật là đáng sợ, đó là công kích cấp độ bát hoàn hồn đấu la cơ đấy. Bị khí tức băng lãnh ôm trọn, nhị tự đấu khải cũng đang rên dì. đến cấp độ nhị tự đấu khải này, bản thân đấu khải đã có được tâm tình của mình, đó là kim loại linh giàn do phó sinh mệnh cho đấu khải. Một tiếng khẽ than thở vang lên dừng tay đi, thanh la nhận thua. một đạo ánh sáng xanh quét qua, đem thanh la từ bên trong hào quang màu tím đen cứu thoát ra. lâm mạch hoa ra tay rồi, kết cục như vậy là ai đều không nghĩ tới, không hề nghi ngờ, thanh la bị lừa rồi. đối thủ kia của nàng có hồn kỹ là quá mạnh mẽ. tại một khắc vừa rồi, lâm mạch hoa tự nhiên cũng nhận ra ma hậu. hắn hiểu hơn ai hết hai đại hồn kỹ này của ma hậu mạnh mẽ đến trình độ nào. nếu để tử vong điêu linh như tiếp tục xâm lấn, đầu tiên đấu khải của thanh la liền bị phế đi, sau đó còn rất có thể sẽ đã thương tới bản nguyên của nàng. Coi như nàng có thể khôi phục lại tiếp tục chiến đấu, chiến thắng Bạch Tú Tú cũng rất có thể bị thương không thể nghịch chuyển. Lực ăn mòn của Thâm Uyên Ma Long là người bình thường có thể tiếp nhận ư, trừ phi có Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ giúp, bằng không thì không có người nào có thể trị hết. Lâm Mạch Hoa tự nhiên cũng không thể. Tất cả màu tím đen theo ma hậu dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tú Tú biến mất. Bạch Tú Tú sắc mặt tái nhợt, ngồi sụp trên mặt đất ngụm lớn ngụm nhỏ thở hồng hộc. Mồ hôi không ngừng theo trên trán nhỏ xuống, khí tức cả người có chút không ổn định. Đây là bởi vì hồn lực nàng tiêu hao vượt quá giới hạn nàng đem uy lực của thiên ma trường vực tăng lên tới cực hạn, nghịch chuyển công kích của thanh la. nhưng nàng là tại dưới trợ giúp của ma hậu hạ mới miễn cưỡng làm được. bản thân tiêu hao cùng tiếp nhận áp lực cũng là to lớn. thế nhưng nàng làm được, nàng thật sự đã thắng đối thủ, thậm chí còn khiến thanh la bị thương không nhẹ. đối với đoàn chiến phía sau không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn. tú tú thật tuyệt nha, lam mộng cầm đã lao đến, nhưng lam hiên vũ còn nhanh hơn so với nàng mà vọt tới, được thanh phong lôi kéo, càng nhanh hơn một bước đi tới bên người bạch tú tú. trước tiên tay để vào mạch ở cổ tay nàng xác nhận nàng không có thụ thương, sau đó đem nàng từ dưới đất đứng lên, trực tiếp ôm vào trong ngực. Ngươi, ngươi thả ta xuống. Mặt bạch tú tú nhất thời một mảnh đỏ bừng, đâu còn có dáng vẻ băng lãnh như lúc trước. Lam Hiên Vũ lời lẽ chính nghĩa nói: Ngươi quá hư nhược rồi. Lam Mộng Cầm ở bên cạnh tức giận nói ra: Ta kỳ thật cũng có thể giúp nha. Sao cơ? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Lam Hiên Vũ xảy bước hướng phía phe mình mà đi đến, mãi đến trở lại phe mình, Lam Hiên Vũ còn ôm bạch tú tú, bạch tú tú giận đến mức nện vào lồng ngực hắn. Bạch Tú Tú thấp giọng nói, mau buông ta xuống, Lam Hiên Vũ nói, ta thả ngươi xuống, ngươi nếu là suy yếu đến ngã sấp xuống thì làm sao? Bạch Tú Tú tức giận nói, chỉ một lát là không sao nữa rồi. Cái gì? Ta không nghe thấy, Lam Hiên Vũ vẫn là đem Bạch Tú Tú ôm thật chặt. Huyết mạch của Bạch Tú Tú nhận được khí tức trên người Lam Hiên Vũ ảnh hưởng, thật đúng là khôi phục mau hơn một chút. Trước kia còn không có rõ ràng như vậy, nhưng sau khi nàng dung hợp thâm uyên ma long ma hậu, trong cơ thể có một tia huyết mạch long tộc. Cho nên đối với đang rất gần với huyết mạch trên người Lam Hiên Vũ cảm giác liền càng cường liệt, chờ một lúc nữa còn tiến hành đoàn chiến đấy. Ngươi trước tiên nhắm mắt lại nghỉ một lát thật tốt. Lam Hiên Vũ cứ như vậy ôm Bạch Tú Tú, hắn không coi ai ra gì đi đến ghế sofa ngồi xuống. Lam Mộng Cầm tức giận nói: "Ngươi đủ chưa? Ta có khả năng trị liệu cho Tú Tú đấy." Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói ra, ngươi lập tức phải lên sàn, đối thủ của ngươi thực lực khẳng định cũng không yếu. Ngươi xác định hiện tại muốn tiêu hao hồn lực ư? Một phần vạn ngươi đối mặt cũng là bát hoàn hồn đấu la, ngươi đánh thắng được ư? Ngược lại Tú Tú thắng, ngươi nếu là thua, liền là để cho chúng ta còn phải tiến hành thêm một trận đoàn chiến. Nhanh đi, nhanh đi, đừng quay rối chúng ta." Tiên Lỗi đứng ở bên cạnh, cười nhẹ nói với Lưu Phong, "Ta thích nhất nhìn lão đại ở bộ dáng nghiêm trang này mà nói hưu nói vượn. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, xem so tài đi." Lúc này Lâm Mạch Hoa đã hô lên tên tham gia trận đấu thứ ba. Người dự thi học viện Sử Lai Khắc, Lam Mộng Cầm, học viện Liên bang Trung Ương, Ám Vũ. Thanh La đã được đưa về phe mình, lúc này nàng không còn có màng danh lợi như lúc trước, vẻ mặt có chút tái nhợt nàng thật sự là quá phiền muộn. nàng bởi vì thiên ma đảo ngược đập vào chính mình một trường, một khắc này nàng liền biết bị lừa rồi. nàng vẫn cho rằng bạch tú tú khẳng định không phải là đối thủ của mình, bởi vì khoảng cách tu vi thật sự là quá lớn. mặc dù nàng cũng một mực chú ý hồn hoàn màu vàng cam kia, nhưng ở bên trong chiến thuật của nàng an bài càng nhiều vẫn là muốn đem thực lực giữ đến khi đoàn chiến để phát uy. cho nên thanh la thủy trung đều không nghĩ tới muốn sử dụng võ hồn chân thân, hoặc là hồn kỹ thứ tám mạnh nhất của chính mình. nhưng ai có thể nghĩ đến mưu kế bạch tú tú cùng đột nhiên bùng nổ thế mà quá lợi hại? để cho nàng liền cơ hội hoàn thủ đều không có, liền thất bại, còn bị bại triệt để như vậy. Hai cái hồn kỹ kia của bạch tú tú rõ ràng chỉ có thể dùng một lần. Chỉ cần lúc ấy chính mình cẩn thận một chút, tại thời điểm nàng thi triển cái hồn kỹ kia không tới gần, căn bản cũng không khả năng thua. Đối phương là đang đánh cược chính mình nhất định sẽ cận chiến. Sau khi chiến đấu kết thúc, nàng liền nghĩ hiểu được, thiên ma đảo truyền hẳn là chỉ ở dưới tình huống khoảng cách gần mới có hiệu quả. Diêm Khải Luân ngay tại bên người nàng, khoác vai của nàng, im lặng an ủi nàng. Lúc này thần sắc của bọn hắn đều có vẻ hơi ngưng trọng luận thực lực cá nhân, bọn họ đều là đỉnh tiêm tồn tại bên trong đoàn đội. Hai trận trước đều thua, khỏi cần phải nói, riêng là sĩ khí đoàn đội liền nhận lấy ảnh hưởng. Phải biết, bọn hắn một người thất hoàn hồn thánh, một cái bát hoàn hồn đấu là, vậy mà thất bại bởi một người tứ hoàn hồn tông cùng một người ngũ hoàn hồn vương. Cái này khiến đám học đệ học muội thấy thì thế nào? Học viện sử lai khác đã cường đại đến trình độ kém ba đại cấp bậc đều có thể chiến thắng bọn hắn ư? Đây quả thực là làm người khác rất hoài nghi. Ám Vũ, Diêm Khải Luân trầm giọng gọi lại Ám Vũ đang chuẩn bị đi ra ngoài ứng chiến ừ ta hiểu rồi, Ám vũ hướng hắn dùng sức gật đầu, sau đó giải bước đi ra ngoài. những người khác bên trong đoàn đội lúc này đều đã an tĩnh lại. lý cầu cầu yên lặng đưa qua hai bánh bao màu sắc khác nhau cho thanh la, cái gì cũng không dám nói. hắn có thể cảm nhận được lúc này thanh la tùy thời đều có thể bùng nổ. du nhu cùng huy trần lạc liếc nhau, về sau trong mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị. đồng dạng không có mở miệng đều nhìn về đấu trường. lúc này Lam mộng cầm đã đi vào sân bãi, một đầu mái tóc dài màu trắng theo gió nhẹ nhàng tung bay. khuôn mặt thanh lãnh cũng vô cùng làm người khác chú ý nàng mặc dù không có đẹp như bạch tú tú nhưng lại có loại khí chất đặc thù rất dễ dàng hấp dẫn lực chú ý người khác đối diện nàng là ám vũ cũng đang quan sát đối thủ của mình lại là nữ sinh chẳng lẽ nói học viện sử lai khác bên này thực lực mạnh đều là nữ sinh hay sao hai bên đứng vững tại vị trí chỉ định lâm mạch hoa nhìn một chút Lam mộng cầm nhìn lại một chút ám vũ thầm nghĩ trong lòng trận này cũng không thể thua nữa dựa theo quy tắc tranh tài ba trận một trọi một và một trận hai đánh hai đều thua vậy liền không cần tiến vào đoàn chiến nhưng nếu như trận này ám vũ thua như vậy tất cả áp lực liền đều tại trận hai đánh hai phía sau. nếu như ngay cả đoàn chiến đều kiên trì không được, lần này đã có thể mất mặt quá mức rồi. Phải biết, hắn đối với học viên lần này tốt nghiệp nội viện, vốn là có kỳ vọng rất cao. Lần này có thanh la cấp độ bát hoàn, những học sinh khác cũng đều là thất hoàn hồn thánh. Luận tu vi, đối mặt với năm thứ 6 ngoại viện Sử Lai Khắc hẳn là cũng có sức liều mạng mới đúng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, lần này đại biểu học viện Sử Lai Khắc xuất chiến là năm thứ 4. Thế nhưng mà đã cường đại đến trình độ như thế Lam Hiên Vũ vẻn vẹn dùng tu vi tứ hoàn liền chiến thắng thất hoàn Diêm Khải Luân, còn có Bạch Tú Tú có được hồn hoàn màu vàng cam kỳ dị, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra hồn linh Bạch Tú Tú chính là ma hậu, thông yên ma long ma hậu cao ngạo như vậy, vậy mà lựa chọn thành hồn linh vì con người, nghi vấn này hẳn là có quan hệ cùng thú thần Đế Thiên, chẳng lẽ nói thú thần Đế Thiên cũng không có mất mạng cũng thành hồn linh? Dưới ánh mắt của hắn ý thức quét về phía Lam Hiên Vũ bọn hắn bên kia, lúc trước hắn không có thấy ở trên người Lam Hiên Vũ có hồn hoàn màu vàng cam, chẳng lẽ Đế Thiên ở trên người người khác? Nói như vậy, tại trong bọn họ còn có người thiên phú càng cao hơn so với Lam Hiên Vũ Ư, vậy thật sự cũng thật là đáng sợ, khó trách lão Ung nói với chính mình. Sau khi thi đấu kết thúc, nhóm hài tử này nếu quả như thật sự chiến thắng, liền cho bọn họ có tư cách cạnh tranh xử Lai Khắc thất quái. Hiện tại theo bên trên thiên phú đến xem, bọn hắn thật sự có tư cách này. Tiểu sư đệ có thân hòa độ với nguyên tố, Thâm Uyên Ma Long làm hồn linh, đây đều là tình huống vô cùng hiếm thấy, tầm mắt Lâm Mạch Hoa lại lần nữa rơi vào trên người Lam Mộng Cầm. Nữ học viên này đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện ra sân lại sẽ mang lại cho người ta rung động như thế nào đây. Tốt nhất đừng có lại để cho người ta khiếp sợ mới tốt, ít nhất để cho chúng ta thắng một trận, kéo tới đánh đoàn thể đi. Đừng nói các học viên, hiện tại ngay cả viện trưởng này như hắn, tâm tính đều có chút băng lãnh. Vừa rồi một trận kia Thanh La thua rất đáng tiếc, không phải là bởi vì thực lực yếu mà thất bại, thế nhưng, thua ở bên trên Mưu Trí cũng không phải là thua ư, Bạch Tú Tú cùng Thanh La khoảng cách tu vi lớn như vậy. Dưới tình huống này, nương tựa theo kinh nghiệm cùng Mưu Trí, lợi dụng tâm lý Thanh La mong muốn ẩn giấu thực lực Dẫn dụ Thanh la rơi vào bẫy của mình, cuối cùng đạt được thắng lợi. Bản thân nàng liền là biểu hiện ra thực lực tổng hợp rất mạnh, mà lại, bọn hắn đại biểu học viện Sử Lai Khắc tới, cũng không thể tất cả mọi người là tu vi tứ hoàn, ngũ hoàn như vậy, khẳng định còn có tồn tại mạnh hơn. Hồn sư mạnh hơn là lục hoàn, thậm chí là thất hoàn, lại sẽ mạnh đến mức nào đây? Tranh tài bắt đầu, liền làm mang theo tâm tình phức tạp như vậy, Lâm Mạch Hoa tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lâm Mạch Hoa vừa mới nói xong, ám vũ liền động, cả người hắn uyển tựu như tia chớp nhảy ra. 7 cái hồn hoàn trong nháy mắt ở giữa theo dưới chân bay lên, 4 cái màu tím, 3 cái màu đen. Tại bên trên phối trộn hồn hoàn hắn so với Khải Luân hơi yếu một ít. Theo tốc độ hắn trong nháy mắt kia tăng lên liền nhìn ra được hắn là một tên hệ mẫn công. Một đôi cánh màu đen bỗng nhiên ở sau lưng kéo ra, xương mù đen kịt tràn ngập ở bên cạnh hắn. Võ hồn ảnh ma điểu, Thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư, một mảnh băng vụ bắn ra, trong nháy mắt khiến xung quanh biến thành hơi nước trắng mịt mờ. Thời điểm học viện Liên bang Trung ương bên này thấy được nàng thả ra hồn hoàn, đối phương cuối cùng có một người hồn sư bình thường bọn hắn có loại cảm giác vui đến phát khóc, mặc dù hồn hoàn lam mộng cầm phối trộn cũng không tệ, nhưng so sánh cùng Ám Vũ, kém hai cái cấp độ, mà lại có kinh nghiệm giáo huấn hai trận chiến đằng trước, trận này Ám Vũ nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Điều kiện tiên quyết là phải toàn lực ứng phó, bởi vì bọn hắn đã thua không nổi. Ám Vũ trượt lách người liền thay đổi hướng đi, trôi nổi tại phía trên băng vụ, cánh sau lưng nhịp động, vô số lông vũ hắc ám giống mũi tên hướng phía dưới băng vụ vọt tới. Bên trên mỗi một cây lông vũ đều mang hào quang màu tím đen, đệ nhị hồn kỹ Ám ảnh tiễn. Thế nhưng đúng lúc này phía dưới băng vụ hào quang sáng lên một màn quỷ dị xuất hiện những ám ảnh tiễn chui vào bên trong băng vụ thậm chí liền bay vụn ra kình phong mang ra đều trong phút chốc biến mất tựa như châu đất xuống biển không hề có động tĩnh gì đúng lúc này một thanh kiếm lớn màu xanh lam phóng lên tận trời trong nháy mắt đã đến trước người hắn thân thể ám vũ bị lệch một cái quay cuồng nằm ngang tránh đi chui băng kiếm này nhưng hắn phát hiện phạm vi băng vụ bao trùm đang nhanh chóng mở rộng hắn căn bản là không nhìn thấy tung tích lam mộng cầm bên trong băng vụ mà lại cái băng vụ kia bắt đầu hiện lên xoay quanh Hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, nhiệt độ chung quanh bắt đầu tốc độ cao giảm xuống, Ám Vũ lông mày nhíu chặt, hắn hiện tại thậm chí không làm rõ được, đối thủ này của chính mình đến tụ cùng là hệ cường công hay hệ khống chế. Theo Băng Vũ đến xem, nàng càng giống là hệ khống chế, nhưng vừa vặn cái băng kiếm uy lực mạnh mẽ kia lại là sao? Đúng lúc này có chút tiếng đàn cổ quái đột nhiên tại bên trong băng vũ vang lên, Ám Vũ chỉ cảm thấy đầu mình từng trận trận mê muội, cánh sau lưng có chút cứng đờ, hắn cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng Băng Vũ phía dưới rơi xuống. Hi Mộng ở bên trong trận doanh học viện Liên bang Trung ương giật mình nói ra, "Đây là cái gì? Võ hồn loại sóng âm ư?" Thanh La quay đầu hỏi, "Cùng loại với ngươi không?" Lông mày Hi Mộng nhíu chặt, "Cũng không giống nhau, hiệu quả tiếng đàn này giống như là cấm bay." Một bên khác, Ám Vũ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy rơi xuống, trong nháy mắt phóng thích nhị tự đấu khải, bản thân cánh cùng cánh kim loại hòa làm một thể. Hắn dùng sức vỗ mạnh, hơi giảm bớt thế hạ xuống, ngay sau đó hắn lại xoay người, trao lượng hướng một bên, lúc này mới không có rơi vào bên trong băng vụ nhưng vào lúc này trong mắt của hắn băng vụ đột nhiên biến đổi màu sắc biến đổi ban đầu băng vụ màu trắng lúc này vậy mà biến thành màu xanh nhạt tốc độ khuếch tán càng lúc càng nhanh trong nháy mắt liền bao trùm vượt qua một phần ba diện tích trên võ đài đồng thời còn đang nhanh chóng lan tràn chẳng lẽ nàng mong muốn bao trùm toàn trường ư làm sao có thể nàng chẳng qua là ngũ hoàn hồn vương làm sao có thể có hồn lực mạnh như thế đúng lúc này trong băng vụ nháy mắt lại thay đổi toàn bộ không khí trong sân trở nên nóng nảy dâng lên băng vụ phạm vi bao trùm lớn như vậy lại trong phút chốc tựa như, như cự thú hướng phương hướng phía ám vũ đánh tới loại hồn kỹ công kích loại phạm vi này là ngũ hoàn hồn sư có thể phát ra ư ám vũ hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh hắn dĩ nhiên không muốn vào bên trong mảnh băng vũ trước mặt này mà chiến đấu nhưng băng vũ bao trùm phạm vi lớn như thế là hắn không muốn tiến vào cũng không được võ hồn băng thiên tuyết nữ đệ nhất hồn kỹ bão tuyết nếu như ám vũ biết lúc trước tất cả băng vũ đều chỉ là vì che chắn ánh mắt hắn căn bản là không có mục đích gì khác nếu là hắn biết mục đích chỉ là che giấu thì hắn sẽ là tâm tình như thế nào đó cũng không phải là Mộng Cầm đang liên thủ với Bạch Tú Tú chiến đấu, mà là chỉ có Lam Mộng Cầm chính mình, nàng này ra băng vụ chẳng qua là đệ nhất hồn kỹ Bão Tuyết, đây chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi, nương tựa theo chính mình khống chế đối với Bão Tuyết. Trước hết để cho băng vụ bao trùm phạm vi càng lớn, dạng này Bão Tuyết một khi bùng nổ, phạm vi bao trùm cũng sẽ lớn hơn. Đối mặt chiến hồn sư hệ mẫn công, biện pháp tốt nhất là cái gì? Thứ nhất là khiến cho hắn vô phương khóa chặt ngươi, thứ hai là tiến hành công kích phạm vi lớn, khiến đối thủ không có chỗ tránh. Đối thủ so với chính mình tu vi càng cao, điểm này căn bản là không có bị Lam Mộng Cầm coi ra gì. Tại trong 7 người học viện Sử Lai khác bên này, hồn lực tu vi đệ nhất đương nhiên là Đường Vũ Cách, sau đó là Nguyên Ân Huy Huy, thứ ba chính là nàng. Nàng vì có thể triệt để dung hợp cái hồn linh phỉ thúy Thiên Nga Biker này, cũng lựa chọn phương thức tu luyện hậu tích bạc phát. Lại thêm sau khi dung hợp Biker, Biker mang cho nàng năng lượng sung túc Hiện tại hồn lực nàng đã cao tới 59 cấp, khoảng cách 60 cấp chỉ có cách xa một bước. Tu vi Biker tại phía trên ma hộ mà lại nàng cũng không phải là dùng chiến đấu làm chủ, cho nên hồn lực cường đại cỡ nào, cho dù là hóa thành hồn linh mang cho Lam Mộng Cầm tăng lên cũng là to lớn. Ngay cả Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không biết thời điểm Lam Mộng Cầm đột phá đến cấp độ ngũ hoàn hồn vương, về sau dung hợp bích cơ hồn lực tăng vọt, tinh thần lực cũng có tăng lên rất nhiều, đột phá đến linh uyên cảnh. Trước đó mỗi lần chiến đấu nàng đều là làm lực lượng phụ trợ tại đằng sau, căn bản cũng không có phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu bản thân. Nàng lần này đưa muốn tham gia một trận tranh tài, tự nhiên là rất có nắm chắc mà lại nàng cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này cảm thụ một chút lực chiến đấu của mình. Lúc này tại trong đầu của nàng, âm thanh phỉ thúy thiên nga bích cơ thỉnh thoảng vang lên, cho nàng một chút nhắc nhở. Đối với Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú mà nói, có hung thú làm hồn linh, mỗi người có một cái hồn hoàn màu vàng cam dĩ nhiên là tăng lên cực lớn. Nhưng trợ giúp lớn nhất còn không phải cái này, mà là kinh nghiệm chiến đấu của hung thú. Bạch Tú Tú lúc chiến đấu mưu trí theo từ đâu mà tới? Không chỉ có là chính nàng, còn có Ma Hậu. Bằng không mà nói, nàng nào có đa mưu túc trí như vậy? Giờ khắc này Lam Mộng Cầm cũng là như thế, dùng bão tuyết vây quanh hắn, giảm tốc độ. Tiếng đàn cường hiệu quấy nhiễu không có ngừng, một mực quấy rối hắn, khiến cho hắn không thể bay lên. Âm thanh bích cơ tại trong đầu Lam Mộng Cầm vang lên. "Tiếng đàn của ngươi được ta tăng phúc, sẽ cho đối phương một chút ảnh hưởng bên trên cảm xúc, khiến cho hắn càng ngày càng nôn nóng." Bão tuyết cuối cùng buông xuống, ám vũ tại bên trong sân thi đấu mất đi bóng dáng. Giờ khắc này trừ phi là tinh thần lực tại linh uyên cảnh đỉnh phong hoặc lĩnh vực cảnh mới có thể xem thấy, những người khác không cảm giác được tình huống trong bão tuyết, xông vào bão tuyết Ám Vũ không chút do dự đốt sáng lên hồn hoàn thứ bảy chính mình, thi triển ra võ hồn chân thân, hóa thành một con hắc ưng to lớn bao trùm lấy nhị tự đấu khải. Sau khi tiến vào bão tuyết, hắn phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bão tuyết này uy lực thoạt nhìn rất không đáng sợ như bề ngoài của nó vậy, tựa hồ cũng không là đặc biệt cường đại. Bên trong phạm vi bão tuyết bao trùm là rất lạnh, cù phong thổi đến, bông tuyết thật to tựa như lưỡi dao. Ám Vũ có nhị tự đấu khải bảo hộ, chút bông tuyết này căn bản là không có cách nào tổn thương đến hắn. Vấn đề duy nhất liền là tại bên trong đây. Ánh mắt hắn nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, không nhìn thấy tình huống bên ngoài 5 mét. Chẳng qua là quấy nhiễu ta ư? Ám vũ hai mắt híp lại, cánh sau lưng lần nữa vỗ mạnh, lại là mảng lớn ám ảnh tiễn bắn ra. Không chỉ như thế, lần này hắn đột nhiên vọt lên. Mặc dù nhận lấy tiếng đàn quấy nhiễu ảnh hưởng, bay lượn có chút gian khó, nhưng hắn dù sao đã thi triển ra võ hồn chân thân. Không phải hồn kỹ vạn năm kia của Lam Mộng Cầm là có thể hoàn toàn quấy nhiễu? Trên người địa tứ hồn hoàn hào quang lóe lên, trong chốc lát hắn bỗng nhiên tăng tốc, tại bên trong bão tuyết tung hoành bay lượn cắt tất cả chung quanh, ưng dực cửu truyền, liên tục lượn vòng công kích, ưng dực là vũ khí sát thương có lợi nhất của hắn. Phối hợp với ám ảnh tiễn cũng có thể sinh ra hiệu quả công kích trong phạm nhất định. Thế nhưng hắn rất nhanh liền lại thấy được hào quang màu xanh lục kia. Lần này tại bên trong bão tuyết, cảm thụ của hắn liền rõ ràng. Hắn bất ngờ phát hiện ám ảnh tiễn của mình rơi vào giữa lục quang kia. Về sau ngay lập tức sẽ lặng yên không một tiếng động tan biến. Võ hồn ảnh ma điều của hắn là một loại chim ứng, có được thuộc tính hắc ám. Hào quang màu xanh lục kia tựa hồ có năng lực tịnh hóa vừa vặn khắc chế hồn kỹ võ hồn của hắn, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng dưới sự công kích của Ám Vũ một lần nữa thay đổi thân thể của hắn bạo phát, đột nhiên tách ra bảy đạo thân ảnh, hồn kỹ thứ 6, ảnh ma phân thân. Ngay sau đó trên người hắn đệ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên, bảy đạo ảnh ma phân thân đồng thời thi triển ưng dực cửu chuyển Trong chốc lát bảy đạo thân ảnh răng khắp nơi, Ưng dực sắc bén kia cơ hồ là bao trùm toàn bộ bão tuyết.ít nhất tại bên trong cảm giác của hắn là như thế. Ngay tại bên trong quá trình bay lượn đột nhiên Ám Vũ cảm nhận được cái gì? Nhãn tình sáng lên, tìm được rồi. Tại dạng công kích phạm vi bao trùm này, hắn rốt cuộc tìm được đối phương. Bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt dựa theo cảm giác của hắn thẳng đến đạo thân ảnh kia mà đánh tới. Giờ khắc này trong đầu Lam Mộng Cầm vang lên âm thanh bích cờ. Phượng Minh Cửu Tiêu, Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, hôn kỹ thứ ba, Phượng Minh Cửu Tiêu. Tiếng đàn trong nháy mắt trở nên sục sôi, hóa thành tiếng phượng hót to rõ vang vọng cửu thiên. Ám Vũ Chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt run rẩy lên. Hắn lúc này không chỉ thi triển võ hồn chân thân, còn đồng thời thi triển hồn kỹ khác. Nhưng ở bên trong tiếng phượng hót to rõ kia, máu của hắn lại có loại xu thế ngược dòng, tựa như huyết mạch chân long nhất định sẽ khắc chế huyết mạch địa long. Phượng hoàng là bách điều chi vương, thời điểm khí tức huyết mạch phượng hoàng bùng nổ, đối bất luận hồn thú loài chim gì đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thời điểm ám vũ đang thi triển võ hồn chân thân, khí tức huyết mạch hắn đến gần vô hạn tại khí tức huyết mạch hồn thú loài chim, nhận được khí tức huyết mạch phượng hoàng trùng kích, máu trong cơ thể hắn chảy ngược dòng. Bên trong tiếng hừ lạnh, bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt hợp lại làm một. Đúng lúc này một đạo thân ảnh biến lớn xuất hiện tại bên trong gió tuyết bão tuyết đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch tán ra chung quanh phảng phất là vì tới phụ trợ thân ảnh của nàng đó là lam mộng cầm đang phóng to thi triển chính là hồn kỹ thứ ba của võ hồn băng thiên tuyết nữ tuyết nữ buông xuống trường kiếm màu xanh lam trong tay nàng trong nháy mắt chạm ra trên không trung mang theo một bóng mờ hồn kỹ thứ tư hàn kiếm xanh đậm ám vũ chỉ kịp đem một đôi ưng trảo gác ở trước người miễn cưỡng đi ngăn cản công kích kia nhưng cả người hắn đang bị hàn kiếm xanh đậm bổ trúng tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã hóa thành tượng băng Băng Thiên Tuyết nữ trước mặt tướng mạo đột nhiên thay đổi, một đôi cánh khổng lồ tại sau lưng nàng kéo ra, ban đầu váy dài tuyết trắng biến thành màu xanh lá, hàn kiếm xanh đậm trong tay tan biến, trên mặt mang theo mỉm cười, hai tay tại hai bên thân thể kéo ra, làm ra một cái động tác nắm nâng lên, phía dưới ám vũ đã biến thành tượng băng, một cái ngôi sao sáu cánh to lớn màu xanh lá ngưng tụ thành hình, ngay sau đó, một cây cột sáng màu xanh lá to lớn phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem cái tượng băng kia bao phủ ở bên trong, tiếng đàn lượn lờ như tiên nhạc đồng dạng quanh quần trung quanh tại cột sáng, phỉ thúy ngọc hoàng cầm hồn ký thứ năm, phỉ thúy chi dũ, một cái âm thanh trầm thấp vang lên, xin hạ thủ lưu tình. Sau một khắc, một đạo bóng mờ màu xanh lướt qua, đem ám vũ đã hóa thành hàn băng đang bị cột sáng bao phủ kéo ra ngoài. Trên mặt phỉ thúy thiên nga bích cơ lộ ra một tia mỉm cười thả nhiên, bóng mờ tựa như bọt biển phá toái, hướng phía dưới dung nhập trong cơ thể, hiển lộ ra bản thể lam mộng cầm bão tuyết chung quanh theo giờ khắc này bắt đầu chậm chậm tiêu tán đi. Trên không trung. Lâm mạch hoa trong tay nắm lấy Ám Vũ vẻ mặt ảm đạm, trong miệng lẩm bẩm nói: đúng là Bích Cơ tiền bối thua không oan, song sinh võ hồn thật là lợi hại. Học viện sử lai Khắc thật sự là lại có một nhóm học viên quái vật. Hắn làm sao nhìn không ra Lam Mộng Cầm có song sinh võ hồn? Cũng còn có Phỉ Thúy Thiên nga Bích Cơ làm hồn linh. Chính là Bích Cơ mạnh mẽ khiến Ám Vũ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái cơ hội gì. Cái này cùng hai trận trước không giống nhau. Lam Mộng Cầm Tu Vi tiếp cận lục hoàn, nương tựa theo song sinh võ hồn, thực lực ít nhất cũng là cấp độ hồn đế. Huống Chi nàng còn có phỉ thúy thiên nga, phỉ thúy thiên nga mang tới tiến hóa cùng với hồn kỹ mạnh mẽ làm nội tình. Phỉ thúy thiên nga có phỉ thúy chi rũ có năng lực tịnh hóa mạnh mẽ, Đem thuộc tính hắc ám của ám vũ khắc chế đến 10 phần triệt đề. Từ đầu đến cuối nàng liền không có cho ám vũ nửa điểm cơ hội. Huống Chi huyết mạch phượng hoàng còn có tác dụng áp chế đối với huyết mạch ảnh ma điều. Bên trong huyết mạch lam mộng cầm ban đầu liền có huyết mạch phượng hoàng mỏng manh. Huống Chi huyết mạch của nàng còn dung hợp phỉ thúy thiên nga chỉ ít có sáu vạn năm tu vi, huyết mạch tiến hóa thành làm phỉ thúy phượng hoàng không chút nào kém cỏi hơn huyết mạch chân phượng. Bên trên huyết mạch này, khoảng cách thực lực của hai bên liền rút nhỏ lại rất nhiều. Mà cuối cùng phỉ thúy chi rũ, đó là nhị tự đấu khải không ăn nổi. Mặc dù sẽ không giết chết ám vũ, nhưng nếu quả như thật sự ở bên trong một mực bị tịnh hóa, tu vi của hắn tất nhiên sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, thậm chí sẽ lưu lại tai họa ngầm. Vì bảo hộ học sinh của mình, lâm mạch hoa không thể không ra tay. Học viện sử lai khắc thắng, lâm mạch hoa tuyên bố xong kết quả, toàn trường một mảnh xôn xao. Trận này. Tuyệt đại đa số người xem đều không nhìn thấy toàn bộ tình huống chiến đấu, Học viện Liên bang Trung ương vậy mà lại thua 3 trận 1 đánh 1. Học viện Liên bang Trung ương xuất chiến một tên Bát Hoàn Hồn đấu la, hai tên Thất Hoàn Hồn Thánh, vậy mà thất bại bởi Học viện Sử Lai Khắc với một người Tứ Hoàn Hồn Tông, hai người Ngũ Hoàn Hồn Vương. Cái này triệt để lật đổ năng lực nhận biết của bọn hắn đối với hồn sư. thậm chí đối với Học viện Sử Lai Khắc mạnh mẽ có chút tâm lý như bóng ma. Lâm Mạch Hoa đem Ám Vũ đưa về đến trận doanh phe mình, nhìn sắc mặt bảy tên học viên khó coi, khẽ thở dài một tiếng. Thua cũng không đều không phải tại nhóm các ngươi. Các ngươi lần này tao ngộ đối thủ thực lực đúng là vượt qua các lần trước. Vận khí của các ngươi thật sự là quá kém. Đúng vậy. Thế nào một lần tranh tài có thể gặp được nhiều quái vật học viện sử lai khác đến như vậy? Thông viên ma long ma hậu làm hồn linh, phỉ thúy thiên nga bích cơ làm hồn linh. Lâm mạch hoa càng là hoài nghi thú thần đế thiên có phải cũng đã trở thành hồn linh hay không? Ba vị này là tới đập phá quá người ta ư? Năm đó cùng hồn thú bên này lý niệm khác biệt mà cố ý tới đập phá ư? Có lam hiên vũ thân hòa độ với nguyên tố cũng hết sức đáng sợ mới tứ hoàn liền có sức chiến đấu mạnh như vậy, tương lai trưởng thành thì sao? mà lại hắn còn là người thừa kế phái sinh mệnh học, phái sinh mệnh học đã gần một ngàn năm không có người thừa kế, bởi vì thụ lão đã sống gần một ngàn năm. chút tình huống hiếm thấy này tất cả đều cùng tiến tới, một ngàn năm đều không đụng tới. lần này lại bị diêm khải luân, thanh la bọn hắn đụng phải. đây không phải vận khí không tốt là cái gì? đúng lúc này thiên cổ du nhu dáng người cao gầy đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt. viện trưởng, chúng ta còn không có thua. tại bên người nàng hy trần lạc cũng đứng lên. Đúng vậy, chúng ta còn không có thua. Vị này có tên hiệu hồn sư đại năng, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như nói, tại bên trong tất cả học viên của Học viện Liên bang Trung ương, ai cũng hy vọng Ám Vũ thu hoạch được một trận thắng lợi, nhưng giờ đây có lẽ hy vọng cũng chỉ có trên hai người bọn họ. Nếu như bọn họ thắng thì sẽ được vinh danh, khen ngợi. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Ám Vũ thua, bọn hắn liền sẽ nắm giữ một cái cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Học viện Liên bang Trung ương bên này tham gia tranh tài hai đánh hai đúng là hai người bọn họ. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cũng sẽ có giá tâm của mình. Dù sao người nào lại không hy vọng có thể đi tới sử lai khắc học viện đào tạo sâu Hai người bọn họ cũng hy vọng Trước đó, tại Thanh La duy trì nếu như lần này luận bàn thi đấu đạt được thắng lợi Diêm Khải Luân có cơ hội cực lớn cầm được danh ngày kia Thế nhưng, Diêm Khải Luân tại trong trận đấu một đánh một đã thua Như vậy, hai người bọn họ nếu như có thể tại trong trận đấu hai đánh hai đạt được thắng lợi Đem thi đấu kéo tới đoàn chiến tại thời điểm cuối cùng cho điểm sẽ đạt được điểm số nhất định sẽ cực cao Đến lúc kia Người nào đại biểu Học viện Liên bang Trung ương đi tới Học viện Sử Lai Khắc đào tạo sâu liền không nói trước được. Bọn hắn đúng là một đoàn đội, thế nhưng danh ngạch chỉ có hai cái. Thanh La là vẫn đã đóng thuyền chiếm một cái, mà một cái khác liền là mục tiêu cho những người khác tranh đoạt. Thanh La tu vi cao nhất, Diêm Khải Luân, Hy Trần Lạc, Thiên Cổ Du Nhu ba người tu vi thì là không kém bao nhiêu. Lý Cầu Cầu là hồn sư hệ thức ăn, Hy Mộng thì là khí hồn sư hệ khống chế. Không sai, nàng là khí hồn sư, cho nên không có thể trực tiếp chiến đấu. Người cạnh tranh tự nhiên là ở giữa ba người Diêm Khải Luân Khi Trần Lạc cùng Thiên Cổ Du Nhù, cơ hội đã đến, bọn hắn tự nhiên là dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Chiến ý cũng không có bởi vì ba trận một đánh một thất bại mà giảm xuống nửa phần. Lâm Mạch Hoa nhìn bọn hắn thật sâu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, thú thần đế thiên nếu quả thật hóa thành hồn linh, mà không phải ở bên trong độ kiếp gặp nạn, như vậy tốt nhất chớ nên xuất hiện ở trận hai đánh hai này, ít nhất kéo tranh tài tiền vào đoàn thể, hắn cũng chỉ có kỳ vọng ngần ấy. Mà học viện sử lai khác bên kia, Lam Hiên Vũ cuối cùng đem Bạch Tú Tú để xuống, để Lam Mộng Cầm giúp nàng khôi phục hồn lực. Dung chuẩn bị tiếp tục có khả năng tiến hành đoàn chiến, chính hắn thì đi tới trước mặt đường vũ cách cùng Nguyên Ân Huy Huy, "Chúng ta ngày mai còn phải nghênh đón khiêu chiến hồn thú, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, cái kia chính là phá kỷ lục, vì hồn cốt mà phá kỷ lục, cho nên hôm nay ta không hy vọng mọi người lãng phí quá nhiều thể năng. Trận hai đánh hai này chúng ta nhất định phải thắng, dạng này cũng không cần tiến hành đoàn chiến." Nguyên Ân Huy Huy liếc qua đường vũ cách, "Có quá tàn nhẫn hay không?" Lam Hiền Vũ nói, "Đây không phải là học viện chúng ta, mà lại thậm chí không phải gọi là phân viện học viện xứ Lai khác." mà chính là học viện liên bang trung ương. Chúng ta đại biểu là học viện sử lai khác. Chúng ta cần cần phải làm là khiến sử lai khác hào quang toàn diện nở rộ. Ta biết hai người các ngươi quan hệ vẫn luôn có chút khó chịu. Thế nhưng lên đấu trường, các ngươi liền chân chính là đồng bạn. Các ngươi đại biểu không phải mình mà là học viện sử lai khác, là chiến đội tam thập tam thiên dực chúng ta. Cho nên toàn lực ứng phó đi, chiến thắng bọn hắn, không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi, để bọn hắn xem sức chiến đấu tối cường của đoàn đội chúng ta là dạng gì. Đường Vũ cách gật đầu, nguyên ân huy huy hướng lam hiên vũ cu cu quả đấm. Hiên Vũ ca ca yên tâm, ta nhất định khiến bọn hắn biết lợi hại. Giữa sân, lâm mạch hoa lúc này đã tiến vào giữa sân. Tiếp theo tiến hành hai đánh hai, Sử Lai Khắc học viện, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Học viện Liên bang Trung ương Hi Trần Lạc, Thiên Cổ Du Nhu. Trên khán đài, các học viên của Học viện Liên bang Trung ương tựa hồ lại bị tên của Hi Trần Lạc cùng Thiên Cổ Du Nhu đốt lên nhiệt tình, mà lại bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như trận này thua nữa, về sau liền không có đoàn chiến. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên lần nữa. Đại Hùng, Du Nhu, Đại Hùng du nhu, Hi Trần lạc nghe được khóe miệng quất thẳng tới, hướng thiên cổ Du nhu bên người nói: Ta thế nào cảm giác bọn hắn muốn giết ta nha? Du nhu tức giận chừng mắt với Hi Trần lạc nói: Có công phu thì nghĩ nhiều đến như vậy, không bằng ngẫm lại làm sao chiến thắng bọn hắn đi. Trận này nếu là thật sự lật kèo, chúng ta liền có cơ hội. Hi Trần lạc lạnh nhạt nói: Ừ, nếu như cơ hội thật sự rơi vào trên người chúng ta, ta sẽ nhường cho ngươi, ngươi đi học viện xử lai khác đi. Thiên cổ Du nhu sửng sốt một chút, vì cái gì? Bởi vì ta thích ngươi, được hay không? Khi Trần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nàng nhất miệng cười một tiếng, Thiên Cổ Du Nhu kinh ngạc nói: "Thời điểm trọng yếu như vậy, ngươi nói với ta cái này, liền không sợ ảnh hưởng tinh thần ta ư?" Khi Lạc Trần cười ha ha một tiếng nói: "Cũng là bởi vì ở thời điểm này mới muốn nói nha. Thứ nhất hiện tại dưới vạn chúng chú mục, thứ hai ta không cảm thấy chúng ta nhất định có thể thắng nha. Nếu bị thua, lại thế nào lấy lòng cũng vô ích, đều khó có khả năng có cơ hội đi đào tạo sâu, ngươi còn sẽ cảm động ư?" Thiên Cổ Du Nhu khóe miệng co giật. "Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại liền sẽ cảm động ư?" Hy Trần Lạc nhún vai nói, không biết, nhưng ta cũng muốn thử một chút, mà lại hiện tại hướng ngươi thổ lộ còn có chỗ tốt. Ta cảm thấy ngươi là người thiện lương, ít nhất tại trước khi kết thúc tranh tài sẽ không cự tuyệt ta. Dạng này ta còn có thể chờ mong thêm một hồi. Mà mang theo phần chờ mong này, ta tin tưởng mình có thể bộc phát ra sức chiến đấu chắc chắn càng mạnh. Thiên cổ Du Nhu hít sâu một hơi, im miệng đi, chuẩn bị chiến đấu. Hai bên ở trong sân đứng vững, Hy Trần Lạc thân hình cao lớn, thiên cổ Du Nhu cũng thon dài thẳng tắp Cùng bọn hắn so ra. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy nhìn qua vẫn còn con nít, Lâm Mạch Hoa điểm đường xem hai bên, sau đó trầm giọng quát, "Bắt đầu." Trận này, đối học viện Sử Lai Khắc mà nói là thi đấu thoải mái, mà đối với học viện Liên Bang Trung Ương mà nói thì là cơ hội cuối cùng. Sau một khắc Lâm Mạch Hoa tuyên bố bắt đầu, hai bên phóng xuất ra võ hồn chính mình. Nhìn Hy Lạc Trần đều là ba tím bốn đen bảy cái hồn hoàn, đồng thời thân thể Hy Trần Lạc bành trướng ra, thân cao trực tiếp vượt qua 3,5m, toàn thân toát ra bộ lông màu vàng sẫm, đối thủ trưởng càng trở nên to to phá lệ. Móng vuốt màu ám kim bắn ra khi thế hùng hổ hồ. võ hồn ám kim khủng chảo hùng là võ hồn đỉnh cấp hệ cường công chi vương của loài gấu tại bên trong thập đại hung thú liền có một vị hùng quân là ám kim khủng chảo hùng tu luyện mà thành trong lòng bàn tay thiên cổ du nhu thì có một cây trường côn dài một trượng hai đó là bàn long cuồng của thiên cổ gia tổ truyền thời kỳ thượng cổ thời điểm thiên cổ gia tộc cường thịnh là nhất mạch người thừa kế truyền linh tháp sau này xa suốt có nhất mạch lưu lạc tại bên ngoài mới có nàng có nhất mạch này bàn long cuồng không thể nghi ngờ cũng là một trong khí võ hùng rất cường đại Mũi chân thiên cổ du nhu trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, nàng nhảy lên một cái, rơi vào trên bờ vai hi trần lạc. trong tay trường côn chỉ hướng về phía trước, khi thế trong nhé mắt tăng lên dữ dội. một bên khác nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách cũng riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn. dưới chân nguyên ân huy huy sáu cái hồn hoàn chậm chậm bay lên, sáu cái hồn hoàn hai tím bốn đen, tản ra tia sáng kỳ dị. một trường cung rơi vào trong tay, đúng là tử tinh linh cung của hắn, mà dưới chân đường vũ cách bảy cái hồn hoàn bay lên, quang mang năm màu nhàn nhạt, nhạt vờn quanh tại trung quanh thân thể nàng. Mặt ngoài làn da lân phiến nhô lên, cũng lóng lánh quang mang năm màu nhạt nhạt. Những người xem trên khán đài thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Hoàn Hồn Đế, Thất Hoàn Hồn Thánh, nếu như là vào thời điểm khác, bọn hắn tuyệt sẽ không kinh ngạc như thế. Dù sao phía bên bọn hắn là có hai vị hồn thánh, tại bên trên tu vi còn có ưu thế, nhưng học viện Sử Lai Khắc phía trước biểu hiện thật sự là quá kinh người. Đang trước một tên tứ hoàn hồn tông, hai tên ngũ hoàn hồn vương liền chiến thắng hai người thất hoàn hồn thánh, một người bát hoàn hồn đấu la. Lúc này lại có cường giả Lục Hoàn cùng Thất Hoàn xuất hiện, Hai người này sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Biểu lộ lâm mạch hoa đều trở nên có chút cứng ngắc lại. Đừng nói thầy trò toàn trường nghĩ như vậy, ngay cả hắn cũng có được cùng ý nghĩa. Chẳng lẽ đây mới là chiến lược mạnh nhất học viện Sử Lai khác hay là nói, năng lực bọn hắn đối lập dạng bình thường. Hy Trần Lạc hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, Mà Thiên Cổ Du Nhu cùng hắn phối hợp ăn ý, hai chân hơi hơi cong uốn lượn, thân thể bắn lên. Hai tay Hy Trần Lạc đột nhiên đẩy tại phía trên hai chân của nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Cổ Du Nhu đã tựa như đạn pháo bắn ra thẳng đến nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách mà đi bọn hắn cũng nhìn thấy hồn hoàn của đối thủ thế nhưng tại thời khắc này trong lòng bọn họ chỉ có chiến ý mãnh liệt bên trong hai con người thiên cổ du nhu chiến ý vô cùng mãnh liệt phảng phất đang bùng cháy bàn long côn trong tay trong nhé mắt dài ra nàng thân trên không trung vung bàn long côn khai thiên tích địa nàng khí thế lừng lẫy phảng phất thật sự muốn đem thiên địa đều bổ ra khí tức kinh khủng cũng theo đó bùng nổ mũi chân đường vũ cách điểm nhẹ trên mặt đất người liền đã nginh đón tiếp lấy trên người nàng quang mang năm màu lưu truyền tay phải vung ra, một mảnh quang mang năm màu lập tức hướng đối phương phóng đi. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới cùng một chỗ. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn một màn này. Ai cũng biết tu vi đến cấp độ nhất định, về sau giao thủ trong nháy mắt thường thường liền là lúc quyết phân thắng thua. Có tiếng nổ vang rền vang lên, tại bàn long côn hung hăng như vậy công kích trước mặt, Đường Vũ Cách bắt lại bàn long côn phía trước. Mà Thiên Cổ Du Nhu chỉ cảm giác mình này toàn lực vung ra nhất kích tựa như là đánh vào không trung, vô cùng khó chịu. Sau một khắc, Đường Vũ Cách liền đã hóa thành lưu quang năm màu biến mất. Ngay sau đó. Thiên cổ du nhu chỉ thấy khí tức trên người nàng cùng tương liên với khí tức bàn long côn đột nhiên biến đổi. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong bàn long côn có một cỗ khí tức quỷ dị đang nhanh chóng tuôn ra hướng về thân thể mình. Đây là cái gì? Thiên cổ du nhu trong lòng giật mình, không có nửa điểm do dự liền buông lỏng tay cầm bàn long côn ra, đồng thời nhị tự đấu khải theo trong cơ thể xuất ra cánh vỗ mạnh mang theo nàng lui về phía sau. Nguyên Ân Huy Huy đứng tại trên mặt đất hai con người trở nên loé sáng, trong tay tử tinh linh cung cấp tốc phát sinh biến hóa, trường cung màu tím qua trong dây lát biến thành đại cung màu xanh biếc mà bàn long côn của thiên cổ du nhu từ bỏ đột nhiên đảo ngược rơi vào phía trên trường cung hắn nguyên ân huy huy dương cung lắp tên trong mắt hảo quang xuất phát trong nháy mắt buông ra dây cung cái bàn long côn kia lập tức tựa như như chớp giật bàn long côn dùng tốc độ nhanh hơn trước bắn ngược về phía thiên cổ du nhu khán giả đều xem trợn tròn mắt ngay cả lâm mạch hoa đều một mặt khiếp sợ còn có dạng kỹ thuật này ư lúc này đã đẩy ra thiên cổ du nhu khi trần lạc đã giải bước chạy tới tay phải tìm tòi trong cánh tay nháy mắt biến dài móng vuốt kéo ra bắt lại cánh sau lưng thiên cổ du nhu đưa nàng kéo tới thân thể chính mình về sau, đồng thời tay trái đột nhiên đánh ra, chụp về phía bàn long côn bay tới kia. Hi Trần lạc lực lượng cực mạnh, thế nhưng bị bàn long côn đánh trúng, trong nháy mắt lông trên toàn bộ cánh tay trái hắn trong nháy mắt dựng thẳng lên, nhị tự đấu khải ứng kích mà ra, coi như như thế hắn vẫn là bị oanh kích đến xoay tròn bay ra. Càng đáng sợ chính là trên cánh tay trái hắn nhị tự đấu khải trong nháy mắt liền biến thành năm màu, Bàn long côn bị thiên cổ du nhu thu hồi. Nhưng vào lúc này một bên khác. Một đạo lôi đỉnh to lớn trong nháy mắt bỗng nhiên hướng phía toàn thân nàng lan tràn ra. Bên trong cuống quýt, thiên cổ du nhu một côn bổ ra, Nện ở bên trên lôi đỉnh. Tiếp theo toàn thân nàng điện quang lượn lờ, nguyên ân huy huy ngừng ở nơi xa, tinh linh vương cung trong tay không ngừng khép mở. Từng sợi mũi tên bắn về phía thiên cổ du nhu, nàng căn bản không rảnh bận tâm, chỉ có thể toàn lực vung lên bàn long côn miễn cưỡng ngăn cản. Cái gì? Khi Trần Lạc hoảng sợ, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên người hắn nhị tự đấu khai lại bỗng nhiên rơi ra, thoát ly thân thể của hắn. Quang mang năm màu lưu chuyển Đường Vũ Cách lúc này mới một lần nữa hiển lộ ra thân hình, nương tựa theo ngũ hành đốn pháp mạnh mẽ, bất luận cái kim loại gì nàng đều có thể dung nhập. Nhị tự đấu khải tại trên người khác đó là ưu thế, tại trước mặt nàng lại không có chút nào dùng. Thân thể nàng thoáng qua, võ hồn chân thân thiên can kỳ lân hiển hiện ra, mong phải đánh ra, liền đem Hi Trần Lạc đánh ra rút lui mấy bước. Hi Trần Lạc hét lớn một tiếng, hồn hoan thứ bảy cũng sáng lên, ám kim khủng chảo hùng to lớn hiển hiện ra, cao tới 4 mét, một đôi cự chảo phẳng phất muốn xé phá không gian, chụp về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ cách với thiên can kỳ lân lại không chút nào tránh né, mặc cho cái móng vuốt kia đánh ra trên người mình, đồng dạng là móng vuốt đánh ra, rơi vào trên người đối phương, âm lên một tiếng. Hi Trần lạc lần nữa bị đánh ra rút lui lại, mà hắn móng vuốt hắn rơi vào trên người Đường Vũ cách, lúc sau vậy mà hóa thành quang mang năm màu lướt qua, không có ở trên người đối phương lưu lại một tia vết thương nào. ở vào bên trong phạm vi ngũ hành, bất luận cái gì tồn tại đều không tổn thương được ngũ hành kỳ lân đang được đại ngũ hành thần quang thủ hộ. Huống chi Đường Vũ cách này còn không phải ngũ hành kỳ lân mà là tiến hóa thành thiên can kỳ lân thân thể thiên can kỳ lân thoáng qua dùng một hóa mười mười con kỳ lân to lớn màu sắc khác nhau lập tức theo bốn phương tám hướng đánh tới phía huy trần lạc âm thanh đường vũ cách bình tĩnh vang lên huy huy hỏa linh mệnh khắc trên người nguyên ân huy huy hồn hoàn thứ ba trong nháy mắt lấp lánh ngay sau đó một cây mũi tên lửa bắn ra chính là hướng bên trong thiên can kỳ lân bính hỏa kỳ lân trong nháy mắt từ bỏ vây công đối với huy trần lạc nó lắc mình biến hóa về phía hồn kỹ hỏa linh mệnh khắc trên không trung hóa thành một đạo lưu quang màu kim hồng Trong nháy mắt liền dung nhập bên trong mũi tên của Nguyên Ân Huy Huy bắn ra. Trong nháy mắt, đã đến trước mặt Thiên Cổ Du Nhu, oanh lên một tiếng, hỏa diễm nóng rực nổ tung. Thiên Cổ Du Nhu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hóa thành một cái hỏa cầu bị đánh bay. Lần này, nàng đồng thời thừa nhận Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ cách hai người công kích. Một bên khác, khi Trần Lạc nổi giận gầm lên một tiếng trên, hắn liều mạng phát động công kích, mong muốn đem những Thiên Can Kỳ Lân chung quanh đánh lui. Nhưng mỗi khi công kích của hắn đi đến, sông lên đều là canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân. Chúng nó dùng thân thể chặn công kích của hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách xông ra trùng vây. Nếu không phải Ám Kim khủng trở hùng có lực phòng ngự mạnh mẽ, hắn đã sớm không địch lại. Thiên Cổ Du Nhu chật vật theo trong ngọn lửa quay cuồng mà ra, trên người nhị tự đấu Khải Hào Quang tỏa sáng, miễn cưỡng bảo hộ lấy thân thể của nàng, nhưng nàng một mái tóc của nàng đã bị đốt khét lẹt. Lại là một mũi tên lửa phóng tới, nhưng lần này, nhào tới mũi tên lửa biến thành đinh hỏa kỳ lân. Mũi tên lửa màu lam lại đến, lần này không có kịch liệt nổ vang, thân thể Thiên Cổ Du Nhu trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Âm hỏa màu xanh đậm ở trên người nàng mà cháy, nhị tự đấu khải đều phát ra tiếng kêu chói tai. Tinh linh vương cung trong tay Nguyên Ân huy huy dây cung run run không ngừng. Bính hỏa kỳ lân, đinh hỏa kỳ lân thay nhau bám vào phía trên mũi tên hắn. Oanh kích khiến Thiên Cổ Du Nhu liên tục bại lui, trong tay bàn long cuồng căn bản ngăn cản không nổi, trên người đấu khải đã xuất hiện vết rách. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới hiểu được lúc trước đồng bọn của mình đối mặt là đối thủ như thế nào. Mà lúc này trên người Hi Trần Lạc cũng đã là chồng chất vết thương. Thiên Can kỳ lân mang theo thập đại thiên can thuộc tính thay phiên công kích hắn. Dù cho lực phòng ngự của hắn mạnh hơn, tại dưới tình huống mất đi nhị tự đấu khải cũng chỉ có thể là bị thương. Ba trận đấu đằng trước, học viện liên bang trung ương hoặc nhiều hoặc ít còn có nguyên nhân khác dẫn đến thua trận. Trận này, theo thiên cổ du nhu trong nháy mắt bị đại ngũ hành thần quang giải trừ bàn long côn. Một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền không có nửa phần cơ hội, bị áp chế đến căn bản liền khả năng phản kích đều không có. Tu vi hồn lực nguyên ân huy huy tiếp cận thất hoàn. Đường Vũ cách càng là người mạnh nhất bên trong chiến đội, nàng có âm dương hỗn độn điều tiến hóa mà thành võ hồn thiên can kỳ lân tuyệt đối là võ hồn đỉnh tiêm đương thời bọn hắn mặc dù đều không có nhị tự đấu khải nhưng bên trên võ hồn cùng hồn linh ưu thế thật sự là quá lớn cuối cùng lâm mạch hoa nhị không được chặn lại công kích hắn cứu thiên cổ du nhu khóe miệng đã chảy máu dừng tay đi thập đại thiên can kỳ lân hợp lại làm một thân hình đường vũ cách một lần nữa hiển lộ ra nguyên ân huy huy xa xa hướng nàng gật đầu hai người hướng đội ngũ phe mình mà đi cùng so sánh với lúc trước náo động giờ khắc này trong diễn võ trường to lớn của học viện liên bang trung ương lặng ngắt như tờ Đại hùng hi trần lạc quỳ một gối xuống trên mặt đất, ngụm lớn mà thở hồng hộc. Trên người tràn đầy đủ loại vết thương do thiên can kỳ lân mang tới. Lý cầu cầu đã lao đến, nắm từng cái màn thầu đưa tới. Hi trần lạc lại lắc đầu, khó khăn đứng người lên. Hắn loạn trọn đi hướng một bên khác. Thiên cổ du nhu tóc đều bị đốt đã không còn. Hai người bốn mắt đối lập nhìn nhau cười khổ. Thiên cổ du nhu cười khổ nói: Tóc, lông mày cũng bị mất. Ta hiện tại có phải rất xấu hay không? Hi trần lạc nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Thật xin lỗi, ta, ta không có bảo vệ tốt cho người. Thiên Cổ Du Nhu tức giận đạp hắn một cước, khóc cái gì khóc, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không chảy nước mắt. Lão nương đều như vậy, lời mới vừa nói của ngươi còn tính hay không vậy? Hi Trần Lạc ngơ ngác hỏi, sao cơ, ta nói câu nào vậy? Thiên Cổ Du Nhu đẩy hắn ra, ngươi đi chết đi, sau đó xoay người rời đi. Hi Trần Lạc này mới phản ứng được, tính chứ, dĩ nhiên chắc chắn là tính. Hắn một cái bước ra liền đuổi theo, trên người tự hồ không đau. Hắn học theo dáng vẻ lúc trước của Lam Hiên Vũ, chạy nhanh đến bế Thiên Cổ Du Nhu lên. Lý Cầu cầu tay đưa ra bánh bao ngừng trên không trung, nghĩ thầm, lúc này cho bọn hắn ăn bánh bao có phải là tốt hay không đây? Luận bàn tranh tài kết thúc, học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Lâm Mạch Hoa lúc này biểu lộ đã khôi phục như thường. Kỳ thật khi hắn thấy trận này, hồn sư đại biểu học viện Sử Lai Khắc xuất chiến, tu vi một người là lục hoàn, một người là thất hoàn, thời điểm này hắn liền biết kết quả đã chú định, hồn sư cùng cấp bậc, cơ hồ không thể đối kháng cùng học viện Sử Lai Khắc. Hùng chi Lam Hiên Vũ bọn hắn một nhóm hồn sư này càng là địch thủ. Tiếu Khải kỳ thật cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Đoàn Chiến cũng không cần đánh, bọn hắn liền thắng. Điều này thực sự là thắng được có chút nhanh. Hắn đều có chút ngượng ngùng, trong mắt chứa thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại như không có việc gì nhắc nhở hắn. Điều lão sư, chúng ta là không phải đi lên cùng đối phương hành lễ ư? Hả? Ừ đi, ta quên mất. Tại Tiếu Khải dẫn đầu, học viện sửa lai khác một nhóm tám người lần nữa đi vào trong sân. Một bên khác, bảy tên đội viên học viện liên bang trung ương đã cười không nổi chủ nhiệm tạ phúc tuyền dẫn đầu bọn hắn lần nữa đi vào trước mặt bọn hắn mọi người bắt tay lẫn nhau biểu thị tôn trọng đối với đối phương lúc tiền lỗi bắt tay cùng hy trần lạc thấp giọng hỏi đó là bạn gái của nguy ư ánh mắt của hắn tung bay hướng thiên cổ du nhùu hy trần lạc gật gật đầu nói đúng nha vừa đáp ứng ta tiền lỗi kinh ngạc nói ngươi vừa rồi tại trên sàn thi đấu thổ lộ ư còn thành công rồi ư hy trần lạc vui vẻ nói đúng rồi làm sao vậy học tập để ta học tập tiền lỗi gật đầu liên tục lúc này đằng sau tiền lỗi truyền đến một cỗ lực đẩy đi nhanh lên, ôi đau! tiền lỗi vội vàng đáp ứng một tiếng, đi thẳng về phía trước. ở sau lưng đẩy hắn tự nhiên là Lam Mộng Cầm. tiền lỗi trong lòng đang suy nghĩ lấy chính mình có phải cũng tìm một cái cơ hội tương tự hay không. bên tai hắn liền truyền đến âm thanh Lam Mộng Cầm mập mạp chết bầm. ngươi nếu là dám tại trước mặt mọi người nói với ta cái gì không nên nói thì hừ hừ. tiền lỗi giật mình, quay đầu nhìn về phía Lam Mộng Cầm. hắn vừa muốn hỏi làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, hắn liền thấy Lam Mộng Cầm dùng băng nguyên tố trong tay ngưng tụ ra cây kéo đang trên không trung điệu bộ cắt lấy cắt để Lam Mộng cầm trừng mắt nhìn cái gì vậy không có gì quấy giày quấy giày người rồi Tiền Lỗi liên tục cười làm lành cảm thấy trên người có điểm lạnh sưu sưu đối thủ thua Lam Hiên vũ bọn hắn kỳ thật cũng không có quá mừng rỡ bọn hắn đại biểu là học viện sử lai khác trận luận bàn này là nhất định phải thắng mà lại bọn hắn đã thắng bản viện năm thứ 6 tất cả mọi người giải tán ngày mai đấu thú còn lại ở chỗ này tiến hành Tiền Lỗi một bên đi trở về một bên hướng Lưu Phong hỏi Phong Tử Ngươi nói xem, nếu là năm thứ sáu đến, có thể thắng những người này không? Lưu Phong suy nghĩ một chút nói: Một đánh một có thể sẽ thua một hai trận, hai đánh hai hẳn là có thể thắng. Đoàn chiến nhất định có thể thắng. Theo thực lực tổng hợp xem, học trưởng năm thứ sáu vẫn là mạnh một chút so với học viên nơi này. Mà lại cái bi hỉ song kiếm kia, người bên này là không ngăn nổi. Học viện sử lai khác trung quy là học viện sử lai khác. Trong lòng Lam Hiên Vũ nghĩ như vậy, bên tai Lam Hiên Vũ truyền đến âm thanh Bạch tú tú. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lam Hiên Vũ vô ý thức hồi đáp ta đang nhớ tới ngươi có nặng đến 100 cân hay không. Sau đó hắn cũng cảm giác phía sau lưng chuyển đến một hồi sắc khí. Từ trong hàm răng Bạch Tú Tú gạt ra câu nói này, âm thanh bằng lãnh. "Đây, chỉ có 99 cân, Lam Hiên Vũ dùng mình một cái. Quá gầy, quá gầy, nữ hài tử vẫn là nên có chút thịt." Khách khách, ngươi nhìn ngươi thân cao tại một hơn mét bảy, mà vẫn chưa tới 100 cân ư? Bạch Tú Tú khóe miệng mang theo cười lạnh. Lúc này Lam Mộng Cầm cũng xoay đầu lại, tầm mắt bất thiện nhìn Lam Hiên Vũ. "Ta 98 cân đấy, ngươi nói là ta béo ư? Không có." không có Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy đắc tội nữ sinh thật sự là không sáng suốt Hiên Vũ ca ca một cái khác âm thanh ủy khuất vang lên cũng ta béo ư Lam Hiên Vũ bị vỗ một cái sau ót làm sao quên vụ này huy huy ban đêm cũng là nữ hài tử nha bảy người tâm tình cũng không tệ lắm cười trở về trụ sở ngày mai chiến thuật không có gì an bài một người cứ lên trận thôi có thể chiến thắng càng nhiều hồn thú thì càng tốt nhìn một chút có thể phá kỷ lục hay không hôm nay tự nhiên là nghỉ ngơi thật tốt nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành bốn điểm độ khó tới tay Đối với ngày mai đấu thú, Lam Hiên Vũ bọn hắn đều không lo lắng. Đối với bọn hắn mà nói, đây càng trọng yếu chính là một cái cơ hội tốt ma luyện bản thân, cũng là một cái quá trình hiện ra bản thân. Hiện tại kỷ lục là thắng liên tiếp 33 tràng. Nói cách khác, bọn hắn ít nhất phải chiến thắng hơn 30 hồn thú cấp bậc cấp bậc vạn năm mới có thể phá kỷ lục. Có thể phá kỷ lục hay không liền xem thực lực đối thủ cùng bọn hắn Lâm Tràng phát huy. Ăn xong cơm tối, Lam Hiên Vũ đem đồng bạn đều gọi vào trong phòng của mình, chuẩn bị thương lượng với mọi người một thoáng, chúng ta trước tiên an bài một chút thứ tự xuất trận đi. Dựa theo trước đó lão sư học viện Liên bang Trung ương bên này nói tới, càng về sau, thực lực hồn thú càng mạnh, nếu như muốn phá kỷ lục, chúng ta mỗi người ít nhất phải thắng 5 trận. Dùng chiến đấu mọi người trước mắt, chiến thắng hồn thú vạn năm ta cảm thấy đều là có nắm chắc, nhưng làm sao thắng liên tiếp năm chàng trở lên là cái vấn đề. Cho nên ngày mai đấu thú, hạch tâm chúng ta là mộng cầm. Ta ư, Lam mộng cầm kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Mặc dù nàng đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin, nhưng nàng không cho là mình là mạnh nhất bên trong đoàn đội ít nhất Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy thực lực cá nhân hẳn là phía trên nàng. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, liền là ngươi đi. Ngươi có bích cơ tiền bối phụ trợ, bản thân năng lực khôi phục là mạnh nhất, năng lực tác chiến liên tục tự nhiên là mạnh nhất. Cho nên ngươi cần kiên trì thêm mấy trận, thu hoạch thêm được mấy phen thắng lợi. Những người khác mỗi người một khỏa sinh sinh bất tức quả, có thể kiên trì bao lâu liền là bấy nhiêu. Đối thứ tự xuất trận mọi người có đề nghị gì không? Đường Vũ Cách lắc đầu nói, ngươi là đội trưởng, ngươi trực tiếp định đoạt đi. Những người khác rồn rập gật đầu, đều biểu thị không có ý kiến gì. Lam Hiên Vũ nói: "Càng là hồn thú mạnh mẽ, huyết mạch liền càng cường đại. Tương đối mà nói, ta, Mộng Cầm cùng Tú Tú tại bên trên huyết mạch là có ưu thế nhất định, Mập Mạp cũng vẫn được, có thể thả ở phía trước một chút thăm dò huyết mạch áp chế ảnh hưởng đối với hồn thú, cho nên thứ tự xuất trận liền an bài như vậy đi. Phong Tử là người thứ nhất, sau đó là Mập Mạp, Huy Huy, Vũ Cách, lại tiếp sau đó là Tú Tú, Mộng Cầm, ta người cuối cùng." Lam Hiên Vũ để chính mình an bài là người cuối cùng ra sân, không thể nghi ngờ là muốn đối mặt hồn thú mạnh nhất, càng quan trọng hơn là Nếu như trước mặt đồng bạn không thể lấy được 33 phen thắng lợi, cuối cùng áp lực liền hoàn toàn ở trên người hắn. Theo Lam Hiên Vũ thân là đội trưởng, chủ động gánh chịu áp lực là chuyện đương nhiên. Lam Hiên Vũ hỏi, "Mọi người có ý kiến gì không?" Mọi người dồn dập lắc đầu, nhìn về phía lẫn nhau, đáy mắt dấy lên chiến ý, thậm chí chiến ý càng thêm dâng cao so với hôm nay đối mặt với học viện Liên bang Trung ương, mong muốn để Lam Hiên Vũ thân là đội trưởng tại cuối cùng không tiếp nhận áp lực quá lớn. Bọn hắn cần phải làm là ở phía trước tích lũy càng nhiều thắng lợi. Lam Hiên Vũ chỉ dùng một trình tự xuất chiến liền đem ý chí chiến đấu của đồng bạn đều kích phát ra. Mọi người đêm nay đều nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai hẳn là sẽ có học viên của Học viện Liên bang Trung ương tới xem chiến. Để bọn hắn xem xem toàn bộ thực lực chúng ta. Bọn hắn liền sẽ rõ ràng đội ngũ của bọn hắn thua không oan ủng. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4. Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ cùng tất cả đồng bạn đều tinh thần phấn chấn tỉnh lại, ăn xong điểm tâm vẫn như cũ là được Tiếu Khải dẫn đầu, lần nữa đi tới diễn võ trường. Thời điểm bọn hắn bước vào diễn võ trường liền phát hiện, cùng so sánh với hôm qua, hôm nay trình độ náo nhiệt chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Chỉ bất quá tại sau khi bọn hắn ra trận, nhìn trên đài an tĩnh không ít. Bạch Tú Tú đi vào bên người Lam Hiên Vũ thấp giọng nói: Ma hậu tiền bối để cho ta nhắc nhở mọi người, hồn thú nơi này cùng hồn thú chúng ta thấy tại tinh cầu tinh linh là khác biệt, bởi vì lý niệm không giống nhau hồn thú nơi này tại bên trên phương thức tu luyện cùng tinh cầu tinh linh tinh bên kia hoàn toàn khác biệt thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó chúng nó càng giống là hồn sư con người mà không giống như là hồn thú bởi vì chúng nó đều dùng phương hướng tu luyện hóa hình thành người mà trùng tu lam hiên vũ sừng sốt một chút lập tức nhẹ gật đầu bạch tú tú tiếp tục nói nhất mạch hồn thú này cho rằng con người sở dĩ có thể tu luyện được nhanh như vậy là bởi vì cơ thể người thích hợp tu luyện hồn lực hơn càng thích hợp tăng lên bản thân chúng nó tu luyện thành hình người tương lai thời điểm độ kiếp có thể sẽ dễ dàng một chút Sự thật tự hồ cũng đã chứng minh điểm này, cho nên hồn thú thờ phụng cái lý niệm này rất nhiều. Mà tinh cầu tinh linh bên kia, hồn thú lại cho rằng hồn thú có truyền thống chính mình. Sở dĩ không thể tu luyện thành thần là bởi vì chịu thần giới lúc trước chế định quy tắc áp bách, một khi xông phá quy tắc, chúng nó liền có thể thực sự trở thành thần thú. Nếu như dựa theo phương thức tu luyện xâm la tinh bên này tới tu luyện, cuối cùng hồn thú đều biến thành con người không còn là hồn thú, đó không phải là chúng nó mong muốn. Cho nên hai phía mới sinh ra chia rẽ. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ một ít gì. Lúc trước Hắn biết hồn thú chia làm hai phái, thời điểm thú thần Đế Thiên mang đi một phái kia, còn cho rằng một phái kia của Đế Thiên là kẻ thất bại trong cạnh tranh, đánh không lại hồn thú bên này, cho nên mới di chuyển rời đi, nhưng hiện tại xem ra, chưa chắc là chuyện như vậy. Nếu như hồn thú tại Sâm La Tinh đã chứng minh phương thức tu luyện của bọn chúng có thể làm cho hồn thú độ kiếp lại càng dễ, như vậy, người nào không hy vọng chính mình có thể độ kiếp thành công, trở nên càng thêm cường đại, sống được dài hơn. Cứ như vậy, cho dù là thú thần Đế Thiên ban đầu đứng tại hồn thú bên này, có phải hay không cũng sẽ muốn nếm thử phương thức tu luyện như hồn thú xâm la tinh nói cách khác thú thần đế thiên mang theo một phái khác rời đi rất có thể là bởi vì lo lắng cho hồn thú bên này sẽ bị đối phương đồng hóa thậm chí toàn bộ chủng quần đều bị đồng hóa ít nhất đây là cái nguyên nhân chủ yếu lam hiên vũ không khỏi mười phần bội phục hồn thú xâm la tinh vô thức đưa ánh mắt về phía khán đài hồn thú bên kia hắn nước mắt liền thấy được nhị minh ngồi tại bên người đại minh hai đại thú vương cũng đều đang nhìn hắn nhị minh còn hướng hắn nhẹ gật đầu giơ lên ngón tay cái ủng hộ của vũ cho hắn. Lam Hiên Vũ nghĩ thầm, lần này sau khi đấu thú kết thúc, mình tại nơi này dừng lại một tháng. Thật đúng là muốn lãnh giáo nhị minh tiền bối nhiều một chút. Dạng này đoán trừng liền có thể hoàn toàn biết rõ ràng vấn đề ở giữa hai phái hồn thú. Hôm nay trọng tài không còn là Lâm Mạch Hoa, nhưng cũng là người quen của Lam Hiên Vũ bọn hắn. Chính là phó chủ nhiệm Thích Duy Hiên. Thích Duy Hiên lúc này đã đi tới trước mặt bọn hắn. Hắn trước tiên cùng Tiếu Khải nói mấy câu, sau đó trở về trước người Lam Hiên Vũ bọn họ, mỉm cười nói, đấu thú sau đó liền bắt đầu. Tại trong trận đấu, các ngươi mỗi một lần hạ gục một vị hồn thú. Ta liền sẽ mang hồn thú rời khỏi sân bãi, các ngươi cần phải lập tức đối mặt hồn thú tiếp theo tiến công, ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi, mãi đến khi bị đào thải mới thôi. Sau khi thay người, tiếp tục tranh tài, xem các ngươi cuối cùng có thể kiên trì bao nhiêu trận. Trong quá trình trận đấu, ta sẽ tận lực mà bảo chứng an toàn của các ngươi, nhưng không có thể bảo chứng việc ngoài ý muốn, bởi vì các ngươi chính mình mới rõ ràng nhất tình huống thân thể của chính mình. Cho nên nếu như các ngươi cảm giác được chính mình sức cùng lực kiệt, như vậy có khả năng trực tiếp nhận thua, dùng bảo đảm an toàn của mình, ta liền sẽ lập tức kết thúc tranh tài. Tiêu Khải trầm giọng nói, không được cậy mạnh, an toàn là số một. Đây đã không biết là Lam Hiên Vũ bọn hắn, lần thứ mấy từ Tiêu Khải nghe được bốn chữ an toàn là số một này, đây là lão sư lo lắng đối với bọn hắn. Lam Hiên Vũ còn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó Tiêu Khải kịp thời chạy tới trước mặt hắn cứu hắn, cũng là theo một khắc này bắt đầu hắn đối với Tiêu Khải liền trở nên rất thân cận. Ngày đó nếu như Lâm Mạch Hoa thật sự có ý xấu, Tiêu Khải kịp thời chạy đến rất có thể liền cứu hắn một mạng. Đối mặt với Lâm Mạch Hoa dạng cường giả thần cấp này, thời điểm đó Tiêu Khải cũng không có ý tứ nửa điểm lùi bước. Lưu Phong tiến lên một bước, ta đi trước, cố gắng lên, Phong tử. Lam Hiên Vũ hướng hắn giơ lên ngón tay cái, sau đó chuyển thành bàn tay, Lưu Phong đưa tay vỗ tay cùng hắn, sau đó cùng từng đồng bạn vỗ tay một cái, lúc này mới quay người hướng đi trong sân. Lưu Phong ra sân khiến thầy cho học viện Liên bang Trung ương xem chiến đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Một bên khác, cửa lớn mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong nhảy lên mà ra. Đó là một hồn thú loài báo toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng sẫm, trên người có từng cái vằn màu vàng, thân dài tại 5 mét có hơn, thân thể cường tráng đầu không phải đặc biệt lớn, hai cái răng nanh dài to lớn đến ngoài môi, trong mắt lấp lóe ánh sáng màu đỏ tươi, huyết mâu kim tiền báo vạn năm, làm hiên vũ hai mắt híp lại. đây chính là một vị hồn thú vạn năm thực lực tương đối mạnh. xem ra hồn thú nơi này đối với bọn hắn vẫn là rất xem trọng. nương theo lấy huyết mâu kim tiền báo ra trận, toàn trường người xem đột nhiên phát ra tiếng hoan hô, đứt tai nhức óc, reo hò là cho hồn thú. trường hợp như vậy tại toàn bộ liên bang chỉ sợ cũng là vô cùng ít thấy. sau khi ngày hôm qua luận bàn tranh tài kết thúc trong lòng các học viên học viện liên bang trung ương đều kìm nén một hơi trước mắt chiến đội học viện sử lai khác này thậm chí khiến đoàn đội của bọn họ ngay cả một trận đoàn chiến cuối cùng đều không có thể tham gia bọn hắn thật sự không cam tâm nhưng sự thật bày ở trước mắt bọn hắn cũng không thể thay đổi được cái gì chỉ hy vọng vào hôm nay bên trong đấu thú thấy học viện sử lai khác thất bại bọn hắn thậm chí ở trong lòng thiết trí một cái danh giới cuối cùng vô cùng thấp chỉ cần đám người này của học viện sử lai khác không thể phá kỷ lục bọn hắn liền cho rằng những người này thua trận bảy người diêm khải luân thanh la thiên cổ du nhu Hi Trần lạc lúc này cũng đều trên khán đài. Cùng so với hôm qua khác biệt chính là hôm nay thiên cổ du nhu mang theo một cái mũ che lại đầu chọc chính mình. Lý Cầu Cầu thấp giọng hỏi: Các ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể phá kỷ lục không? Sau khi trận đánh hôm qua, bảy người Diêm Khải Luân bọn hắn tâm tình đều cực kém, nhất là Diêm Khải Luân. Hắn vốn là gửi hy vọng ở lần thắng lợi này có thể dẫn hắn tiến vào học viện sử lai khác. Thế nhưng, thân là đội trưởng hắn trận đầu đã thua, hắn cam tâm ư? Dĩ nhiên không cam tâm. Hắn lúc ấy cảm thấy đoàn chiến còn có cơ hội. Nhưng cuối cùng bọn hắn không có thể kiên trì đến đoàn chiến, ngay cả Thanh La cũng thua. Tranh tài chính là tàn khốc như vậy, thua liền là thua, không còn có cơ hội thứ hai. Lúc đó, thấy hồn hoàn của hai người đến từ Sử Lai Khắc trong trận hai đánh hai, hắn liền đã hiểu rõ, cho dù là đến đoàn chiến cuối cùng, cơ hội của bọn hắn cũng không lớn. Học viện Sử Lai Khắc lần này tới học viên quá mạnh, võ hồn mỗi người bọn họ đều chân chính là đỉnh tiêm võ hồn, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, học viện Sử Lai Khắc lần này tới, năng lực bảy người đều đã vượt ra khỏi phạm chủ năng lực của hồn sư bình thường cái này là học viện sử lai khắc ư? Học viện sử lai khắc chỉ bồi dưỡng quái vật, không thu người hưởng. ban đầu diêm khải luân đối với những lời này là không phục lắm. hắn cảm thấy võ hồn voi ma mút chính mình cũng được cho là võ hồn đỉnh tiêm. chẳng qua là thời điểm ban đầu kiểm tra học viện sử lai khắc vật khí không tốt. hắn đụng phải người cạnh tranh thực lực quá mạnh mới bị đào thải. nhắc tới cũng buồn. lúc trước thời điểm hắn kiểm tra học viện sử lai khắc là cùng đi với người mà lam hiên vũ hết sức quen thuộc, chính là trịnh long giang. cho nên về tuổi, hắn so lam hiên vũ bọn hắn còn hơn năm tuổi. một lần kia. Không ai có thể so sánh cùng Trịnh Long Giang, Trịnh Long Giang thật sự là quá mạnh. Diêm Khải Luân cũng là thua ở trong tay Trịnh Long Giang. Bên trong một trận đấu vòng loại cuối cùng, người thứ nhất bị Trịnh Long Giang đào thải chính là hắn, lúc này mới mất đi tư cách tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Đây là tiếc nuối nhất của hắn cho tới nay. Thời điểm đó Thanh Nga, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, trực tiếp tiến nhập học viện Liên Bang Trung Ương, cũng không có đi kiểm tra học viện Sử Lai Khắc. Nhưng dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, đều có ý chí ngoan cường. Đi qua hôm qua một đêm nghỉ ngơi, Diêm Khải Luân đã tỉnh táo lại trong lòng của hắn đã thừa nhận học viên của học viện sử lai Khắc thật không giống nhau năm thứ tư chẳng qua là năm thứ tư mà thôi Liên đã cường đại đến trình độ như vậy lâm mạch hoa tại sau trận đấu nói cho bọn hắn bọn hắn lần này đối mặt với học viên năm thứ tư rất có thể là một nhóm học viên mạnh nhất mấy trăm năm qua của học viện sử lai Khắc, để bọn hắn không được nhủ trí hôm nay diêm khải luân tới đồng bạn của hắn cũng đều tới bọn hắn đều muốn nhìn một nhóm học viên năm thứ tư mạnh nhất mấy trăm năm qua đến tuyệt cùng có thể phá kỷ lục hay không bọn hắn dù sao vẫn chỉ là năm thứ tư ngay cả nhị tự đấu khải đều không có trong sân huyết mâu kim tiền báo tiến vào trận một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm liền ổn định ở trên người lưu phong hai mắt lưu phong híp lại dưới chân năm cái hồn hoàn bay lên bạch long vương thương trong tay chỉ xéo mặt đất lặng lặng chờ đợi lấy đồng thời trong đầu hiện ra đặc tính huyết mâu kim tiền báo huyết mâu kim tiền báo hồn thú loài báo am hiểu tốc độ kỹ năng thiên phú chủ yếu có hai cái cũng là hai cái năng lực khi hồn sư dung hợp hồn hoàn có khả năng xuất hiện một cái năng lực đến từ nó là huyết mâu là một cái năng lực vô cùng hiếm thấy Mong muốn sau khi dung hợp có năng lực như thế nhưng thật ra là rất khó. Trừ phi võ hồn bản thân hồn sư chính là đôi mắt, năng lực này có thể trong nháy mắt để cho địch nhân lâm vào trạng thái cùng bạo. Dưới trạng thái cùng bạo kẻ địch sẽ mất lý trí, không tiếc bất cứ giá nào toàn lực thi triển hồn kỹ, thẳng với năng lượng bản thân hao hết mới thôi. Đây coi như là một loại hồn kỹ tinh thần, cần hồn sư tinh thần lực đủ mạnh, hoặc là có loại hình hồn kỹ như tử cực ma đồng mới có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản được. Còn có chính là không đối mặt cùng huyết mâu của đối phương Không nhìn huyết mâu đối phương liền sẽ không bị ảnh hưởng. Một cái năng lực khác của huyết mâu kim tiền báo là do một thân vằn màu vàng kim mang tới. Thời điểm vằn màu vàng kim sáng lên, tốc độ của nó có thể trong nháy mắt tăng lên 50%, kéo dài 3 giây. Mặc dù không phải là hồn kỹ thuần di mà chiến hồn sư hệ mẫn công khát vọng nhất, nhưng cũng tuyệt đối là bọn hắn cực kỳ khát vọng có được. Tại bên trong hồn kỹ tăng tốc là đứng hàng đầu. Lưu Phong tại sau khi phân biệt ra đối thủ của mình là hồn thú gì, trước tiên lựa chọn nhắm mắt. Đúng vậy, hắn nhắm lại hai con mắt của chính mình, đứng ở nơi đó, tựa như một pho tượng hắn tự hỏi tinh thần lực chưa hẳn có thể so với hồn thú đến trên vạn năm cũng không có năng lực như tử cực ma đồng mong muốn không bị huyết mâu ảnh hưởng chỉ có không nhìn thấy đối thủ huyết mâu kim tiền báo tại lúc hắn nhắm mắt tiếp theo một cái chớp mắt liền động trên người hào quang vằn màu vàng kim lóe lên do tĩnh đến động chỉ là trong nháy mắt công phu tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt bóng người vàng óng liền đã từ trên người lưu phong lướt qua cong lên một tiếng giòn tan huyết mâu kim tiền báo rơi xuống đất tiếp theo một cái chớp mắt mới vang lên ngay sau đó lại là báo gấm lại đổi một chỗ hạ xuống Biến hóa của duy nhất Lưu Phong chính là, lúc trước Bạch Long Vương thương nghiêng chỉ xuống đất đã biến thành dọc theo. Người xem hiểu quá trình chiến đấu này cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, phản ứng thật nhanh. Đúng vậy, vừa rồi Lưu Phong hoàn toàn bằng vào cảm giác của mình làm ra phán đoán, dùng Bạch Long Vương thương làm ra ứng đối, hắn tránh nặng tìm nhẹ, dùng Bạch Long Vương thương mượn lực hóa lực, liên tục trận huyết mâu kim tiền báo hai lần đánh tới. Trong trận đấu ngày hôm qua, Lưu Phong cùng tiền lỗi cũng không có ra sân, không biết năng lực của hắn là cái gì. Thời điểm lúc trước hồn thú ra sân, Học viện Liên bang Trung ương bên này bọn hắn phát ra gieo hò lúc này lại hoàn toàn an tĩnh lại, lặng lặng mà nhìn trận đấu này. Từ nội tâm mà nói, bọn hắn dĩ nhiên hy vọng học viện Sử Lai Khắc thua, nhưng bọn hắn đồng dạng hy vọng thấy chiến đấu đặc sắc, từ trong đó học tập kinh nghiệm. Huyết Mâu Kim Tiền Báo dĩ nhiên sẽ không dừng lại công kích. Trong đôi mắt hồng quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Lưu Phong chỉ cần mở to mắt, ngay lập tức sẽ nhận huyết mâu ảnh hưởng, tiến vào trạng thái cùng bạo. "Đương, đương, đương!" Một chuỗi tiếng va chạm vang lên, Lưu Phong thủy chung đứng tại chỗ. Huyết Mâu Kim Tiền Báo phảng phất đã hóa thành một đạo bóng mờ, không ngừng mà đánh tới. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thời điểm Lưu Phong mỗi lần ngăn cản Huyết Mâu Kim Tiền Báo công kích, thân thể đều sẽ lấp lánh, chập chờn, tại trong phạm vi nhỏ lắc lư, tận khả năng tránh đi lực trùng kích mạnh nhất của đối phương. Dùng Bạch Long Vương Thương Điểm tại bên trên lực lượng công kích mạnh nhất của đối phương, đem lực trùng kích đẩy đến một bên, chỉ bằng mượn thính lực và cảm giác khác làm đến điểm này là khó khăn cỡ nào. Sau khi liên tục vỗ đánh mấy chục lần, Huyết Mâu Kim Tiền Báo dừng lại một chút. Kéo dài năng lực thiên phú bùng nổ của mình đối với nó mà nói cũng là phụ tải không nhỏ. Lưu Phong vẫn là không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn tựa như sóng biển bên trong đá ngầm, vô luận lực trùng kích mạnh cỡ nào, thủy chung không nhúc nhích. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kỳ dị xuất hiện. Lưu Phong đã động, hắn dùng Bạch Long Vương Thương trong tay đột nhiên làm ra một cái động tác chống hướng lên. Ngay tại thời điểm hắn làm ra động tác này báo gấm lần nữa nhào ra, trong nháy mắt tứ chi nó cách mặt đất, động tác Bạch Long Vương Thương nhấc lên cũng đã xuất hiện. Sau đó khán giả thấy một đạo thân ảnh như Bạch Long mang theo huyết mâu kim tiền báo bay lên, trong nháy mắt xông vào trên không trung. Liên tục tiếng nổ đùng đoàng nương theo lấy âm thanh long ngâm trên không trung vang lên, từng đạo ngân quang lóng lánh. Quá nhanh, Lưu Phong bùng nổ tốc độ vậy mà không thể chậm hơn so với huyết mâu kim tiền báo. Người thấy hoa mắt dao động, rồi lại thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, ánh bạc từ trên trời giáng xuống, mang theo huyết mâu kim tiền báo phanh một tiếng đập xuống. Lưu Phong cưỡi tại trên lưng huyết mâu kim tiền báo, mỗi thương Bạch Long vương thương trong tay điểm tại phía trên sau gáy huyết mâu tùy thời có thể đâm vào trận đầu, học viện sử lai khắc thắng thích duệ hiên cấp tốc tuyên bố kết quả trận đấu này lưu phong bắn lên rơi ở một bên huyết mâu kim tiền báo từ dưới đất bò dậy hợp khiễng đi ra ngay tại sau một khắc kết quả đã có hồn thú thứ hai từ bên ngoài vọt vào không có thời gian nghỉ ngơi liền là xa luân chiến người nào thua sẽ bị loại vị hồn thú thứ hai ra sân là một đầu cự hùng hình thể cường tráng đứng lên thẳng thân cao tại 5 mét có hơn thân thể hùng tráng như một tòa núi nhỏ toàn thân đều phát ra hào quang màu vàng đất nó mới xuất hiện liền cho người ta một loại cảm giác áp bách đại địa chi hùng vạn năm thấy cảnh này lam hiên vũ ở khu nghỉ ngơi không khỏi hơi hơi cảm giác hồn thú không có đem thứ tự xuất trận cho bọn hắn bọn hắn cũng không cần cho ra trình tự tuyển thủ phe mình thế nhưng sau khi bọn hắn chiến thắng đối thủ sau một khắc đội hình đối thủ khẳng định sẽ điều chỉnh đại địa chi hùng vạn năm này rõ ràng liền là nhắm vào năng lực của lưu phong mà phái ra người chỉ đạo sau lưng hồn thú đã nhìn ra lưu phong là chiến hồn sư hệ mẫn công sau đó liền phái ra đại địa chi hùng lực phòng ngự cực mạnh tới nghênh chiến chuyện này cũng không phải cái hiện tượng gì tốt năng lực chịu áp chế bọn hắn đối kháng liền sẽ khó càng thêm khó thế nhưng đây là tranh tài tranh tài liền là tàn khốc lúc này lưu phong đã mở ra hai con ngươi tự nhiên cũng nhìn thấy đối thủ của hắn lần này hắn không tiếp tục đứng tại chỗ mà là chủ động xuất kích hắn như là mũi tên liền xông ra ngoài đại địa chi hùng phía đối diện phát ra một tiếng rít hướng phía phương hướng của hắn vọt tới trung quanh thân thể đại địa chi hùng một vòng tia sáng màu vàng khuếch tán ra người quen thuộc nó đều biết đây là hồn kỹ không chế trọng lực thiên phú của nó căn cứ tu vi đại địa chi hùng khác biệt trình độ không chế trọng lực cũng không giống nhau đối thủ nhỏ yếu tại trong phạm vi không chế trọng lực lại nhận hạn chế to lớn thậm chí không thể động đậy không hề nghi ngờ đối với chiến hồn sư hệ mẫn công không am hiểu công kích từ xa mà nói đối đầu với đại địa chi hùng có được năng lực không chế trọng lực đơn giản liền gặp phải ác mộng cái này là hoàn toàn áp chế thế nhưng lưu phong cũng không có bởi vì đối thủ thi triển không chế trọng lực liền dừng lại bước tiến của mình tốc độ phản trở nên nhanh hơn khoảng cách giữa song phương rất mau rút ngắn đúng lúc này trong mắt lưu phong lóe lên ánh bạc tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói thân ảnh của hắn tan biến sau một khắc thời điểm xuất hiện lại đã tại hướng trên đỉnh đầu đại địa chi hùng khống chế trọng lực phía dưới trọng lực gia tăng hắn nhận lực hút một cách tự nhiên liền sẽ gia tăng tại thông qua di chuyển tức thời xuất hiện trong tích tắc lưu phong buông lỏng thân thể thì tương đương với hắn thuấn di đi qua đồng thời bị khống chế trọng lực trực tiếp kéo xuống hắn nương tựa theo thuấn di chính mình cùng đại địa chi hùng khống chế trọng lực mà phối hợp hoàn nĩ bạch long vương thương bị hắn cầm hướng phía con mắt đại địa chi hùng đâm tới không hề nghi ngờ Đại địa chi hùng là hồn thú phòng ngự mạnh nhất, nhưng vô luận là dạng hồn thú gì, con mắt đều là chỗ hiểm. Lần này tốc độ Lưu Phong thật sự là quá nhanh, tốc độ lại căn bản không phải Đại địa chi hùng am hiểu. Lưu Phong tại khi buông lỏng thân thể, bị Đại địa chi hùng kéo xuống. Trong nháy mắt, bản thân Nhất Tự đấu khải chui ra, bao trùm toàn thân. Bạch Long Vương Thương trong tay phát ra tiếng Long ngâm sụp sồi. Một kích này, hắn toàn lực ứng phó, không có bất kỳ giữ lại. Phía trước Bạch Long Vương Thương ánh bạc lấp lánh, những nơi đi qua trong không khí xuất hiện một vệt đen. Âm thanh thích duệ hiên vang lên hạ thủ lưu tình một đạo quang mang bắn tới như chớp thời điểm nghe được âm thanh thích duệ hiên động tác lưu phong ngừng lại thu liễm mũi thương đương lên một tiếng vang giòn bạch long vương thương của hắn bị đạo ánh sáng phóng tới đánh cho về hướng mặt bên mặc dù như thế mũi thương sắc bén vẫn tại trên mí mắt đại địa chi hùng lưu lại một đạo vết máu có thể tưởng tượng nếu như không phải lưu phong kịp thời thu tay lại bạch long vương thương rất có thể liền đã đâm trúng con mắt đại địa chi hùng vì cái gì mà nói di chuyển tức thời là hồn kỹ của chiến hồn sư hệ mẫn công đáng sợ nhất trừ phi tinh thần lực vượt xa bọn hắn bằng không căn bản là vô phương tránh né công kích bọn hắn. chẳng ai ngờ rằng so với trận đầu đại địa chi hùng thực lực rõ ràng mạnh hơn so với huyết mâu kim tiền báo lúc trước, còn có năng lực có thể áp chế lưu phong. nhưng hắn thắng được càng nhanh. thân thể lưu phong bắn ra vững vàng rơi trên mặt đất. đối diện đại địa chi hùng thân thể cao lớn run một cái, ánh mắt nhìn lưu phong rõ ràng có chút e ngại. vừa rồi một cái chớp mắt kia, nó thật sự cảm nhận được tử vong uy hiếp. bên con người này thật là đáng sợ. toàn trường lặng ngắt như tờ. thắng, cứ như vậy đã thắng. Loại thần kỹ di chuyển tức thời là hệ Mẫn Công mong muốn có được nhất. Cái thần kỹ này thật sự là muốn có được nó là quá khó khăn. Đầu tiên, bản thân hồn sư phải là chiến hồn sư hệ Mẫn Công. Hơn nữa còn phải có năng lực khống chế thuộc tính không gian nhất định. Thứ hai, hồn sư cần phải có một cái hồn hoàn thuộc tính không gian vạn năm trở lên, mà phải do hồn thú biến thành hoặc là hồn linh. Thẳng cho tới bây giờ, truyền linh tháp còn chế tạo không ra hồn linh có hồn kỹ dịch chuyển không gian hoặc là truyền tống. Nói cách khác, hồn sư chỉ có thể theo trên người hồn thú hoang dại thu hoạch được cái hồn kỹ này. Hồn thú thuộc tính không gian vốn là rất hiếm thấy, nhất là tại dưới tình huống hiện tại không cho phép săn giết hồn thú. Mong muốn đụng phải hồn thú này nói thì dễ làm mười khó, cho nên cái thần kỹ này cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ học viện liên bang trung ương đều không có một danh hồn sư nào có được dạng hồn kỹ này, mà vị trước mắt ngũ hoàn hồn vương này, tại ngày hôm qua trong trận đấu luận bàn không có ra sân, hắn lại có cái thần kỹ mạnh mẽ này, cái này để người ta sao có thể không kinh hãi? Lưu Phong hít sâu một hơi, đại địa chi hùng lúc lui về tốc độ chậm chạp. Hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp tốc khôi phục hồn lực của mình. Nhìn qua hai trận này, hắn thắng nhanh nhưng cũng không thoải mái. Thần kinh của hắn thủy chung căng thẳng, vô luận là tinh thần lực hay là hồn lực tiêu hao đều tương đối lớn. Nhất là trận đầu, năng lực thiên phú của huyết mao kim tiền báo thật sự là hết sức khó đối phó. Tinh lực của hắn tiêu hao là lớn nhất. Đại địa chi hùng ngược lại khá hơn một chút. Mặc dù nó ra dày thịt béo nhưng chỉ cần nó có nhược điểm, hắn liền có thể tìm kiếm cơ hội công kích nhược điểm của nó. Bằng vào bạch long vương cường đại phá mở phòng ngự là hắn vẫn có thể làm được hóa chi còn có nhất tự đấu khải phụ trợ vừa rồi một thương kia nếu như quả thật đâm xuống coi như giết không chết đại địa chi hùng cũng đủ để đưa nó trọng thương trận đấu này dù sao cũng là luận bàn tranh tài không phải sinh tử chiến bằng không mà nói hắn mong muốn chiến thắng sẽ càng khó đại địa chi hùng rời sân vị hồn thú thứ ba đã tiến đến lần này vẻ mặt lưu phong liền trở nên có chút ngưng trọng lần này ra trận chính là một con viên hầu thân cao ước chừng 2 mét toàn thân mọc ra một tầng lông trắng dặm dạp một đôi chỏng mắt phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt nó nhìn lưu phong Ánh mắt lấp lánh, linh động dị thường. Đây là Kim Mâu Bạch Viên cấp bậc Vạn Năm. Hắn chỉ ở trên sách học đã đọc qua. Nơi đáng sợ nhất của Kim Mâu Bạch Viên không phải ở năng lực của nó, mà ở trí tuệ của nó. Nó là viên hầu Đại Lực Thần Viên nhất mạch. So với Đại Lực Thần Viên, lực lượng kém một chút, nhưng trí lực vượt xa Đại Lực Thần Viên. Đây là một loại hồn thú đồng thời có lực lượng cường đại cùng tốc độ bé nhạy mạnh mẽ, mà lại trên chán Kim Mâu Bạch Viên này có hai nhúm lông màu vàng kim. Hiển nhiên là có tu vi trên dưới hai Vạn Năm. Chờ đến cấp độ mười Vạn Năm. Một bộ lông của nó liền sẽ toàn bộ biến thành màu vàng kim, nó liền có thể trở thành loại hồn thú viên hầu mạnh nhất, nhưng cho tới bây giờ, còn không có Kim Mâu Bạch Viên tu luyện tới cấp bậc kia. Trước mắt, Kim Mâu Bạch Viên hai vạn năm này đã vô cùng hiếm thấy. Kim Mâu Bạch Viên hướng phía Lưu Phong nhếch miệng cười một tiếng, lông trên người bỗng nhiên dựng thẳng lên. Hai tay trên không trung một túm một cái trường côn do hồn lực ngưng kết mà thành. Trong tay nó múa ra một cái côn hoa, sau đó đưa tay phải ra, ngón trỏ hướng phía Lưu Phong ngoắc ngoắc. Một hồn thú làm ra động tác giống con người như vậy, quả thực là hiếm thấy. Lưu Phong đứng tại chỗ không hề động, Thủy Trung vô cùng bình tĩnh. Đối phương khiêu khích liền làm như không nhìn thấy. Thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục thêm một điểm hồn lực là càng tốt. Kim Mâu Bạch Viên xem hành vi khiêu khích của chính mình không có hiệu quả, hắn cũng không chậm trễ nhiều thời gian. Trường côn trong tay một điểm trên mặt đất, như chống nhảy sao, mượn nhờ lực đàn hồi trường côn kéo chính mình đưa ra tới. Thân trên không trung Kim Mâu Bạch Viên vung trường côn thẳng đến đầu Lưu Phong. Hai mắt Lưu Phong híp lại, một kích toàn lực của hồn thú hai vạn năm uy lực quá lớn, tuyệt không phải hắn chịu đựng nổi liền như lúc trước đại địa chi hùng nếu như nó toàn lực một trưởng vỗ ở trên người hắn dù cho hắn mặc đấu khải cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hắn cấp tốc hướng mặt bên thối lui trong mắt kim mâu bạch viên kim quang lóe lên một đạo thân ảnh giống nó như đúc đột nhiên từ trên người nó tách ra thân ảnh ban đầu của vẫn là hướng phía lúc trước nơi công kích đi qua đây là quán tính thân ảnh chia ra thì quay người trên không trung liền hướng về phía lưu phong kim mâu bạch viên cũng không phải dùng phát ra tinh thần công kích mà là dùng tới năng lực phân thân thiên phú của nó đây cũng là đại hồn kỹ rất nhiều hồn sư đều hy vọng có được mạnh. chẳng qua là kim mâu bạch viên quá hiếm, nó không chỉ thông minh, còn có chút cao ngạo. thời điểm trước kia có khả năng săn giết hồn thú, còn có thể thu hoạch được kim mâu bạch viên, nhưng bây giờ chỉ có thể dung hợp hồn linh. kim mâu bạch viên cao ngạo chỗ nào nguyện ý trở thành hồn linh, nó tha rằng chết ra, cũng không cùng con người ký kết khế ước. cho nên nhìn hồn kỹ phân thân này, các hồn sư chỉ có thể trông mà thèm. lưu phong cũng thèm khát. nếu là hắn có thể có cái hồn kỹ phân thân này, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Phân thân Kim Mâu Bạch Viên có được 60% sức chiến đấu của bản thể. Nếu như tu vi của nó có thể đi đến 10 vạn năm, phân thân thậm chí có thể có được sức chiến đấu 100% của bản thể. Mà lại, ở giữa phân thân cùng bản thể có thể tựa như một kích trước mắt này, nhào tới rõ ràng là phân thân của nó, lại đột nhiên biến thành bản thể. Ánh bạc lấp lánh, Lưu Phong di chuyển tức thời đến phía sau bản thể Kim Mâu Bạch Viên. Trong tay Lưu Phong bày ra Bạch Long Vương Thương, Kim Mâu Bạch Viên phản ứng cũng cực nhanh, phân thân cùng bản thể lần nữa hoán đổi. Phân thân bị Lưu Phong đánh bay, bản thể từ phía sau đánh tới trường côn trong tay quét ngang tới phụ trách hồn thú bên này có năng lực bài binh bố trận đúng là mạnh mẽ tại thời điểm lưu phong thi triển ra hồn kỹ di chuyển tức thời lập tức liền phái ra hồn thú có khả năng ứng đối với di chuyển tức thời dù sao đang là so đấu một đấu một năng lực phân thân của kim mâu bạch viên uy lực liền có thể phát huy trình độ lớn nhất lưu phong có di chuyển tức thời kim mâu bạch viên có phân thân hoán đổi trong lúc nhất thời hai bóng người trên không trung không ngừng lấp lánh cũng rất ít chân chính va chạm khán giả thấy hoa mắt thần giao luận lực công kích khẳng định là Kim Mâu Bạch Viên mạnh hơn. Nhưng Lưu Phong có di chuyển tức thời, lực công kích thuộc tính không gian cùng Bạch Long Vương Thương, thực lực không kém. Kim Mâu Bạch Viên cũng không dám để cho bản thể mình bị hắn đâm trúng. Hai bên thế lực ngang nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, đấu thú cũng không là mỗi năm đều có. Có lúc học viên của học viện Sử Lai khác cũng sẽ không lựa chọn đi đấu thú, bởi vì sau khi luận bàn thi đấu kết thúc bọn hắn còn phải trở về chuẩn bị khảo thí, tranh thủ thi vào nội viện, có thể đại biểu năm lớp 6 tới dự thi, tự nhiên đều là có khả năng thi vào nội viện bởi vậy trên khán đài học viên của học viện liên bang trung ương là lần đầu tiên thấy đấu thú chẳng những học viên trước đó chưa có xem đấu thú lúc này mới thật sự hiểu muốn đánh vỡ kỷ lục 30 trận thắng lợi liên tục lại là khó khăn cỡ nào hồn thú cấp độ vạn năm thật sự là quá mạnh tiền lỗi lông mày nhíu chặt phong tử chỉ sợ không kiên trì được năm chàng. bọn hắn đồng dạng thấy được hồn thú mạnh mẽ một chốt là này loại sắp xếp có tính nhắm vào sẽ để bọn hắn chiến thắng có độ khó gia tăng thật lớn đường vũ cách nhìn về phía lam hiên vũ nói có muốn điều chỉnh một chút không trận tiếp theo ta tới đi tại trong mọi người năng lực đường vũ cách tương đối mà nói là toàn diện nhất vô luận là đối thủ như thế nào nàng đều có thể tương đối thoải mái mà đối mặt lam hiên vũ lắc đầu nói không cần giữ nguyên kế hoạch đi phá kỷ lục là chúng ta kỳ vọng nhưng trọng yếu nhất còn là thông qua chiến đấu gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta ma luyện năng lực của chúng ta mọi người phóng bình tâm thái hết sức nỗ lực liền tốt rồi đường vũ cách nhẹ gật đầu đúng lúc này cục diện trên trận đột nhiên xuất hiện biến hóa phanh lên một tiếng vang trầm đục lưu phong thế mà không có ở thời khắc mấu chốt dùng ra di chuyển tức thời Bạch Long Vương Thương bị Kim Mâu Bạch Viên một gậy đập trúng, hắn cả người nhất thời bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Kim Mâu Bạch Viên phân thân trong nháy mắt liền từ phía sau lưng phóng tới Lưu Phong, bản thể thì theo chính diện sông đi lên. Không thể nghi ngờ, phân thân sẽ tới trước ở sau lưng Lưu Phong, bản thể sau đó đến chậm một chút. Tiên hậu giáp kích dựa theo thói quen chiến đấu, Kim Mâu Bạch Viên trong nháy mắt liền làm ra phân thân hoán đổi. Phân thân dơ cao trường côn, bản thể thì chuyển hóa làm phân thân. Ngay tại thời khắc nó tiến hành hoán đổi kia, một đạo bóng người màu bạc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Lưu Phong. Bản thể lập tức liền phát hiện không đúng, trước tiên mong muốn hoán đổi trở về, nhưng lần này nó không thể hoán đổi thành công, bởi vì không gian chung quanh bản thể nó đột nhiên xuất hiện vết rách không gian bị cắt đứt khá lớn và dài. Thứ Nguyên Trảm, bóng mờ màu bạc theo sau lưng Lưu Phong chia ra tới, cái đuôi to quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền ở bên eo Kim Mâu Bạch Viên. Một âm thanh xuất hiện tại trong óc Kim Mâu Bạch Viên. Ghét nhất loại này như ngươi có thể hoán đổi. Sau một khắc, thân thể Kim Mâu Bạch Viên bị va chạm, đè trên mặt đất, Bạch Long Vương Thương của Lưu Phong theo dưới nách nó chui ra hướng phía cổ họng của nó đâm tới kim mâu bạch viên ở trong nhé mắt này thế mà mở miệng nói tiếng người quát to một tiếng xin tha mạng lưu phong dừng lại bạch long vương thương đứng ở trước cổ họng của nó bóng mờ màu bạc sau lưng lưu phong lúc này mới hiển lộ ra thân hình đúng là hồn linh kinh cực long của hắn trận này lưu phong vẻn vẹn bằng vào lực chiến đấu của mình đã vô phương chiến thắng kim mâu bạch viên này năng lực phân thân của đối phương thật sự là quá phiền toái không ngừng mà hoán đổi khiến cho hắn căn bản là không có cách đánh trúng bản thể đối phương coi như có thể đánh trúng Hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt liền hạ gục Kim Mâu Bạch Viên, chỉ cần cho đối phương một cơ hội miệng còn hơi thở, đối phương liền có thể thông qua hoán đổi trốn liên tiếp vào phân thân. Sau khi chiến đấu một lúc, Kinh Cực Long cuối cùng ra tay rồi, Lưu Phong trước đó lộ ra cái sơ hở, sau đó Kinh Cực Long lợi dụng phân thân Kim Mâu Bạch Viên cùng bản thể hoán đổi. Trong nháy mắt phong tỏa không gian, để nó không cách nào thông qua hoán đổi rời đi, lúc này mới nhất cử chiến thắng. Ba thắng liên tiếp, Kinh Cực Long buông ra cái đuôi, nắm Kim Mâu Bạch Viên vung ra một bên. Kim Mâu Bạch Viên hậm hực nhìn liếc mắt Kinh Cực Long, Kinh cức long trừng mắt, một âm thanh tại trong đầu Kim Mâu Bạch Viên vang lên. Ngươi nhìn cái gì? Kim Mâu Bạch Viên lạnh nhạt nói, nhìn ngươi thì thế nào? Ngươi ngay cả lời gì đều không nói mà đã rời đi, hừ hừ. Nói xong, Kim Mâu Bạch Viên ngẩng đầu lên, ngẩng đầu mà bước đi. Lưu Phong vội vàng kéo lại kinh cức long muốn xông tới. Âm thanh kinh cức long vang lên tại trong đầu hắn. Tên hèn mạt này, bên vào đến thế là cùng, có sức lực gì mà kiêu ngạo như thế cơ chứ? Vừa rồi thật sự hẳn là nên đánh nó một trầu, Lưu Phong tò mò nói, ngươi biết nó ư? Kinh Cực Long nhẹ gật đầu, lại không nói rõ lý do gì, hóa thành ánh bạc, dung nhập vào trong cơ thể Lưu Phong. Khán giả đều không phải là người bình thường, tự nhiên nhìn ra được ánh bạc vừa rồi là cái gì. Đó là hồn linh vạn năm, chân chính hồn thú biến thành hồn linh vạn năm. Đó là Kinh Cực Long vạn năm ư? Khó trách Lưu Phong có thể có được hồn kỹ di chuyển tức thời mạnh mẽ này. Vậy mà là do Kinh Cực Long giao phó cho hắn. Người học viện sử lai khác đều đáng sợ như vậy ư? Bất quá, sau khi Lưu Phong thắng liên tiếp ba trận, cái chán đã thấy mổ hôi, khí tức rõ ràng có chút không ổn định nhất là hồn lực tiêu hao tương đối lớn. hắn dù sao chỉ có ngũ hoàn tu vi, dù cho hắn là nhất tự đấu khải sư. dưới tình huống bình thường, mong muốn chiến thắng hồn thú vạn năm đều là chuyện cực kỳ khó khăn. huống chi hắn vẫn là thắng liên tiếp ba trận. nếu như không phải là bởi vì có kinh cực long hồn linh mang đến cho hắn tăng lên to lớn, lại thêm huyết mạch tiến hóa làm huyết mạch bạch long vương, hắn căn bản không thể nào làm được điểm này. lúc này hắn đã có chút không có sức lực. mặc dù một mực ngậm vào trong miệng sinh sinh bất tức quả, đang kéo dài bổ sung năng lượng sinh mệnh cho hắn nhưng hắn mong muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tiêu hao hồn lực còn là rất khó. kim mâu bạch viên chạy rất nhanh, cho nên đối thủ trận tiếp theo của hắn rất nhanh liền đã lên trận. thời điểm hồn thú này xuất hiện, lưu phong liền biết trận đấu này rất khó khăn. đó là một hồn thú sư tử toàn thân đỏ chết, một bộ lông mau màu lửa đỏ cực kỳ lộng lẫy. Nó chẳng qua là tại bên trong đi bộ ra cũng làm người ta cảm thấy toàn thân nó hỏa diễm bốc lên. liệt diễm ma sư hỏa thuộc tính tu vi vạn năm, hồn thú không chế hỏa diễm vô cùng cường đại, là một trong hồn thú trong thế giới hồn thú có huyết mạch vương giả càng quan trọng hơn là nó lợi hại nhất là phạm vi công kích lớn. nó còn có một cái hồn kỹ đối phó vô cùng tốt với lưu phong, chính là kháng cự hỏa hoàn. bản thân lực phòng ngự của nó cũng tương đối mạnh. liễu diễm ma sư một vạn năm ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, tiếng gầm to lớn tại trong toàn bộ sân vang vọng. hỏa diễm màu đỏ thắm lập tức từ trên người nó bay lên, nó nhảy thẳng lên cao đến mười mấy mét, mảng lớn hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, nhiệt độ trong sân bay lên. lưu phong hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, không thể buông tha, trận này nhất định phải thắng đối với công kích hỏa thuộc tính loại phạm vi lớn, nếu để tiền lỗi ở trận sau ứng đối cũng phải cố hết sức. chính mình thắng thêm một đối thủ, đồng bạn liền có thể dễ dàng hơn. hắn chậm rãi giơ lên bạch long vương thương trong tay, một tầng vẻ màu trắng lít nha lít nhít bao trùm tại phía trên nhất tự đấu khải hắn. lưu phong đột nhiên biến đổi, sau một khắc hắn động, cứ như vậy đón ngọn lửa nóng bỏng phát khởi công kích. liệt diễm ma sư gào thét một tiếng liền tiến lên nghe đón, trong miệng phun ra liệt diễm, bao trùm mảng lớn sân bãi, trực tiếp hướng lưu phong bao phủ tới. lưu phong lần này không dùng dịch chuyển tức thời bởi vì hồn lực hắn đã còn thừa không nhiều, sử dụng một lần di chuyển tức thời đối với hắn tiêu hao từng đối lớn, hắn nhất định phải giữ lại lực lượng của mình. Sau đó, tại dưới tất cả mọi người giật mình nhìn soi mói, hắn căn bản không có thả ra bất luận cái hồn kỹ gì, cứ như vậy xông người vào bên trong liệt diễm, nhất tự đấu khải trên người hắn trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ. Tất cả người xem đều choáng váng, hắn đây là muốn làm gì? Xông vào bên trong liệt diễm là tự sát hay sao? Lưu Phong không có dừng lại, cho dù là tại bên trong liệt diễm, tốc độ của hắn vẫn như cũ nhanh vô cùng. Tay phải phát ra hào quang màu trắng bạc, bạch long vương thương trước người phá vỡ sóng lửa sải bước tiến lên. Liệt Diễm Ma Sư tự hồ cảm nhận được uy hiếp, cúi đầu xuống. Một cái hỏa cầu to lớn màu vàng kim liền nhả ra hướng phía Lưu Phong. Trong mắt Lưu Phong lóe lên ánh bạc, đột nhiên một cái nhảy vọt nằm ngang tránh đi hỏa cầu. Trong nháy mắt lại thêm nhanh phóng đi thẳng đến Liệt Diễm Ma Sư. Liệt Diễm Ma Sư nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa trên người lập tức theo màu đỏ thắm biến thành màu kim hồng. Có thể thấy chính là Nhất Tự Đấu Khải trên người Lưu Phong tại đây một cái chớp mắt biến thành đỏ bừng trên người thậm chí có khói mù toát ra, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Giết! trong tiếng hét vang, hào quang màu bạc bạo phát, ánh bạc bắn tới, kinh cực long bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn tách ra, vô số hào quang màu bạc cắt đứt không gian, đạo khe hở không gian kia thôn phệ lấy hỏa diễm chung quanh. Bạch long vương thương trong tay lưu phong đột nhiên hướng chống lên, thế mà đem thân hình liệt diễm ma sư khổng lồ mạnh mẽ chống lên bên trên mặt đất. Tiếp theo, kinh cực long biến thành một đạo ánh bạc, trong khoảnh khắc dung nhập bên trong trường thương của hắn, trong lúc nhất thời từ mũi thương bạch long vương thương dài một mét trường thương vũ động nhanh như tia chớp đâm ra vô số thương những nơi trường thương đi qua không gian rồn rập xuất hiện vết nứt nhất tự đấu khải trên người hắn đã xuất hiện dấu hiệu nóng chảy nhưng hắn không có dừng lại nửa phân trên người liệt diễm ma sư mảng lớn lông màu đỏ thắm bị cắt đứt Phốc một tiếng bạch long vương thương đâm vào vai diễm ma sư trên người lưu phong ánh bạc lấp lánh nhất tự đấu khải đột nhiên xuất phát ra quang mang mãnh liệt sau đó ầm ầm nổ tung bộc phát ra khí tức cường đại không có gì sánh kịp Bạch Long Vương Thương đâm vào vai lịt diễm ma sư lập tức phát sáng lên, phát ra tiếng long hầm. Trường Thương hóa thành Bạch Long, cắn một cái tại trên cổ lịt diễm ma sư, đưa nó hất tung ở mặt đất. Miệng rồng khép lại, mắt thấy là phải đem cổ họng lịt diễm ma sư cắn đứt. Dừng tay, thích dụy hiên lóe lên mà tới, hai tay nâng tại trên hàm Bạch Long. Bạch Long thiểm nhấp nháy, một lần nữa hóa thành Trường Thương, hướng về cắm vào mặt đất. Bởi vì tiêu hao vượt quá giới hạn, lúc này Lưu Phong đã một gối quỳ xuống đất. Hắn là Phong Tử Sao, hắn là Phong Tử Lưu Phong. Diễm Ma Sư vương bò lên nhìn lấy con người trước mặt, vẫn lòng còn sợ hãi. Nó rõ ràng có thể cảm nhận được con người này so với chính mình nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng theo trên người con người này, hắn cảm nhận được cỗ hung lệ chi khí đến từ trong xương cốt. Nếu quả như thật là sinh tử tương bác, có lẽ tại thời khắc cuối cùng nó có thể đem con người này xé nát, nhưng nó cũng không chút nghi ngờ, con người này có thể mang cho nó tổn thương chí mạng. Hắn quá điên cuồng, đúng vậy, quá điên cuồng, tại trong mắt các học viên của học viện Liên bang Trung ương, một trận đấu luận bàn này gần như không có khả năng có tiền lời gì. Đến mức vì thắng lợi cuối cùng Đại đa số người ở đây đều không hiểu vì cái gì, tại thời khắc cuối cùng Lưu Phong sẽ quyết liệt như vậy, thậm chí là một bộ dáng muốn đồng quy vu tận. Trên khán đài, Diêm Khải Luân lông mày nhíu chặt, mặc dù hắn không có đối mặt qua Lưu Phong, mà lại tu vi xa xa áp đảo Lưu Phong, nhưng thật sự đối đầu với Lưu Phong, hắn có năm bắt chiến thắng ư, đáp án của hắn lại là không biết. Bọn hắn đều nhìn ra được, thực lực Lưu Phong có thể là yếu nhất bọn hắn bên trong chiến đội học viện Sử Lai khác này, chỉ là một tên hồn sư ngũ hoàn, lại có ý chí chiến đấu mạnh như thế ư, vì thắng lợi mà quyết tuyệt bọn hắn có thể làm được ư? Có thể vì thắng lợi không tiếc bùng cháy đấu khải chính mình ư? Có khả năng không tiếc tất cả ư? Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn làm không được. Khi Trần lạc thở hắt ra, thở dài nói ra: chúng ta thua không oan. Trên trận, Lưu Phong nắm chặt Bạch Long Vương Thương bên người, Giản nan chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất chậm rãi đứng lên, miệng của hắn cắn thật chặt. Bốn trận, chỉ có bốn trận, cuối cùng không thể làm được thắng liên tiếp năm trận, mà lại chính mình là người thứ nhất ra trận, đối mặt hồn thú có lẽ vẫn là tương đối nhỏ yếu. Thực lực của chính mình thật yếu như vậy ư? nếu như lời này để các học viên của học viện liên bang trung ương nghe được, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ sụp đổ. yếu như vậy ư? dưới tình huống bình thường, ngũ hoàn hồn vương làm sao có thể là đối thủ của hồn thú vạn năm? cho dù là hồn vương có được đấu khải cũng là giống vậy. hắn đã liên tục chiến thắng bốn vị hồn thú cấp bậc vạn năm, lại còn có ý nghĩ như vậy, khiến người khác làm sao bây giờ? một bóng người cao to đi vào trong sân, bàn tay lớn rơi vào trên bờ vai lưu phong. phong tử, phía dưới giao cho ta. ngươi thiếu một trận kia, huynh đệ sẽ giúp ngươi cầm về. lưu phong ngẩng đầu, nhìn tiền lỗi có chút đắng chát chát mà nói, ta thật mất mặt, xin lỗi cười ha ha, nào có mất mặt, ngươi là chiến hồn sư hệ mẫn công, sau này lại bị áp chế, dưới loại tình huống này, ngươi đã làm rất khá, trở về đi. Nói xong, hắn ôm Lưu Phong, sau đó quay người ném đi, lại trực tiếp đem Lưu Phong vứt ra ngoài. Một cây kim văn lam ngân thảo không biết lúc nào đã vung ra, quấn quanh ở bên hông Lưu Phong, đưa hắn tiếp trở về khu nghỉ ngơi. Bị kim văn lam ngân thảo đụng chạm, trong cơ thể Lưu Phong cơ hồ hao hết khí tức huyết mạch lập tức sinh động. Hắn trở lại trong đội ngũ phe mình cũng không nói gì, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất minh tưởng. Có sinh sinh bất tức quả cung cấp năng lượng sinh mệnh, hắn thậm chí không cần la mộng cầm trị liệu. Vấn đề của hắn chẳng qua là hồn lực tiêu hao vượt quá giới hạn mà thôi. Tiền lỗi thân hình cao lớn đứng tại trong sân, mặt hướng hướng đi của hồn thú, trầm giọng hét lớn: "Đến đi, vị thứ năm." Đối diện cửa ra vào mở ra, một đạo thân ảnh chui ra, bóng mờ lóe lên, trong nháy mắt đã đến đối mặt tiền lỗi đối phương tốc độ nhanh chóng, dọa tiền lỗi nhảy một cái. ôi trời ơi, tiền lỗi trong nháy mắt liền biết mình đối mặt là ai. loài hồn thú này đã từng vì hắn lập xuống công lao, rồi lại khiến cho hắn ở thời khắc này phải cảnh giác. hồn thú thứ năm đại biểu ra sân lại là một đầu thúy ma điểu vạn năm. thấy thúy ma điểu, thích duệ hiên đều giật nảy mình. dùng tốc độ thúy ma điểu của hắn muốn cứu viện tiền lỗi đều chưa hẳn tới kịp. hắn vội vàng tới gần tiền lỗi một chút. tiền lỗi hét lớn một tiếng, năm cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên, một tầng lông màu vàng kim tùy theo tràn ra. Tay phải ngăn tại phía trước chắn mình, đương lên một tiếng vang giòn, thúy ma điều đụng vào phía trên bàn tay của hắn bị đẩy lùi, nhưng nó rất nhanh liền vọt đến một bên khác, lần nữa hướng tiền lỗi khởi xướng trùng kích. vị kia phụ trách điều phối hồn thú rõ ràng rất có kinh nghiệm, từ thân hình tiền lỗi liền nhìn ra hắn là một tên hồn sư am hiểu lực lượng, ít nhất thân thể không có linh hoạt như vậy, mà thúy ma điều có tính linh hoạt, tính công kích tại bên trong hồn thú đều là rất tốt. trước kia tiền lỗi triệu hoán thúy ma điều kia tu vi kém xa tiết tấp thúy ma điều trước mắt này. Thúy Ma Điểu vạn năm này thân hình thoạt nhìn cùng Thúy Ma Điểu của hắn lúc trước triệu hoán ra không sai biệt lắm, nhưng thân thể Thúy Ma Điểu càng thêm sáng long lanh, thật giống như là ngọc phỉ thúy Điêu khắc thành. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, hơn nữa còn có thể vi phạm định luật quán tính, không ngừng thay đổi hướng đi công kích. Trong lúc nhất thời khiến cho tiền lỗi luống cuống tay chân, một hai bàn tay to không ngừng mà bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Hắn không dám đi cược phòng lực chính mình có thể chống đỡ được Thúy Ma Điểu trùng kích hay không, cho nên lập tức rơi vào hạ phong. Xem chiến vẻ mặt Lam Hiên Vũ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hồn thú chiếu theo an bài như vậy ra sân, không chỉ hồn thú ra sân sẽ càng ngày càng mạnh. Càng quan trọng hơn là tính nhắm vào quá mạnh. Tiền lỗi hiện tại thậm chí không dám đem thân hình hoàng kim bỉ mông mở ra hoàn toàn, thân thể quá lớn, hắn phòng ngự càng thêm khó khăn. Cứ như vậy, bọn hắn mong muốn thu hoạch được ít nhất 30 trận thắng lợi liền thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng đúng lúc này trên trận tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa, tay trái tiền lỗi đột nhiên chặn thúy ma điều trùng kích, đem ma điều bắn ra, nhưng bàn tay của hắn đã hơi sưng phồng lên lực công kích của thúy ma Điểu vạn năm thật sự là quá mạnh, hắn ra dày thịt béo bàn tay đều có chút không chịu nổi công kích của nó. nhưng lúc này tiền lỗi vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, tay phải đột nhiên làm ra một cái động tác đong đưa nhìn qua không có chút ý nghĩa nào. nhưng chính là sau khi tiền lỗi làm động tác này, thúy ma Điểu trên không trung tốc độ đột nhiên chậm nửa nhịp. sau một khắc, ngón tay giữa bên trái của tiền lỗi uốn lượn cùng ngón tay cái khép chặt. thừa dịp thúy ma Điểu chậm lại trong chốc nhóng này ngón giữa đột nhiên bắn ra, phúc một tiếng, sọ đầu của thúy ma điều bị hắn đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đẩy lùi. Lần này lực lượng là không nhẹ, lực lượng của Hoàng Kim Bỉ Mông là to lớn hạng gì. Một đôi tay càng là nơi lực lượng lớn nhất. Thân thể Thúy Ma Điểu cơ hồ rời về mặt đất, Tiền Lỗi bước ra một bước, hung hăng đạp trên mặt đất, phát ra vài tiếng vang trầm. Hai tay của hắn đột nhiên làm ra một chiêu, trước người làm ra một cái động tác ôm. Quả thực là nắm Thúy Ma Điểu hướng phía phương hướng của chính mình kéo túm tới. Phảng phất bên trong song trưởng của hắn có lực hút, lực hút kia Thúy Ma Điểu căn bản là không chống lại được. Chính là tuyệt học đùng môn, Khống Hắc Cầm Long. Trên khán đài Hi Trần Lạc nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn tiền lỗi, trong cơ thể hắn ám kim khủng chảo hùng đều kích động. Hắn có thể cảm nhận được tiền lỗi dũng mãnh. Trên người tiền lỗi cùng mình có chút huyết mạch giống nhau. Ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không biết tiền lỗi lúc nào tu luyện đường môn tuyệt học khống hạc cầm long. Không hề nghi ngờ, tại đây trong chiến đấu cùng Thúy Ma Điểu, khống hạc cầm long làm ra tác dụng cực tốt. Khống hạc cầm long có lực hút cực lớn đã đền bù thiếu hụt khi tiền lỗi giao đấu với đối thủ nhanh nhẹn. Hi Trần lạc vỗ tay lớn một cái nói: Ta quyết định rồi, ta muốn gia nhập đường môn. Ta cũng muốn học khống hạc cầm long. Cái này đối với ta quá trọng yếu, năng lực của hắn giống cùng tiền lỗi, tự nhiên nhìn ra được Khống Hạc Cầm Long có tác dụng đền bù nhược điểm đối với bản thân. Học xong Khống Hạc Cầm Long, thực lực của hắn không thể nghi ngờ có thể tăng lên bên trên một cái bậc thang lớn. Ngồi ở bên cạnh hắn, Thiên Cổ Du Nhu thản nhiên nói: "Ta muốn đi truyền linh tháp, ngươi thì sao?" Cái này thì, Hi Trần Lạc nhìn về phía bạn gái vừa mới nhận, ngay cả tay cũng còn không có cầm qua, hắn bắt đầu lâm vào lưỡng nan. Thiên Cổ Du Nhu phụt cười một tiếng, đập hắn một quyền: "Đồ đần, gia tộc bọn ta là vĩnh viễn không trở về truyền linh tháp." Ngươi không biết ư?" Nghi Trần Lạc một mặt cười khổ, "Ta hiện tại chỉ cảm giác mình sau này nhất định sẽ bị ngươi khi dễ chết mất." Thiên cổ Du Nhu đôi lông mày nhíu lại, "Vậy là ngươi có nguyện ý hay không?" Nghi Trần Lạc cười khổ nói, "Nguyện ý, ta nguyện ý, tự mình lựa chọn cô nương, dù cho bạo lực cũng muốn không sao." Lý Cầu Cầu nói, "Đủ rồi nha, hai người các ngươi, cứ ở đó mà nói lời yêu đương nhăng nhít, trên võ đài trận đấu đã kết thúc." Nơi đáng sợ nhất của Thúy Ma đều ngay tại ở lực công kích cùng tốc độ cực hạn của nó. Bằng không cũng không có khả năng làm bị thương bàn tay khi tiền lỗi đã dung hợp hoàng kim bỉ mông. Nhưng sau khi tốc độ bị hạn chế, nó liền rốt cuộc không có cơ hội. Bị tiền lỗi một phát bắt được, kết thúc tranh tài. Lúc này đệ nhị hồn hoàn trên người tiền lỗi đột nhiên hào quang lóe lên, hắn hưng phấn mà hoàn thành phục khác. Trận thứ năm thắng lợi. Thúy Ma điều sót thực hung hãn, vẫn là nhìn các vị thú thần trên khán đài một chút, sau đó mới theo trở về. Bằng không mà nói, nó còn muốn cùng tiền lỗi liều mạng. Bên trên khán đài hồn thú, Nhị Minh cười híp mắt nói, tiểu tử này không đơn giản nha có thể ngăn cản thúy ma điều công kích cũng không phải tên lỗ mãng tinh thần lực của hắn tương đối mạnh cho nên mới có thể làm ra phán đoán tinh chuẩn như vậy huyết mạch hắn có chút kỳ quái nha ta làm sao đều cảm thụ không ra đây là loại hình gì đại minh trầm giọng nói ra huyết mạch là hết sức kỳ lạ có chút không giống như là từ hành tinh mẹ có thể là dị trùng đến từ những tinh cầu khác bất quá dùng lực lượng cùng cường độ thân thể của hắn cũng là thích hợp học đồ vật của ngươi đúng vậy xem trước một chút biểu hiện của hắn cửa lớn lần nữa mở ra nương theo lấy ầm ầm tiếng vang một hồn thú thân hình to lớn xông vào trong sân, nó mới tiến vào, người xem toàn trường liền không khỏi hít sâu một hơi. rất cường tráng nha, trong mắt nó hung quang bắn ra bốn phía, thân dài tại khoảng 12 hai mét, thân cao cũng tại 5 mét có hơn, toàn thân bao trùm lấy lân giáp hình thoi dày nặng, phần lưng nhô lên, cái đuôi to lớn kéo trên mặt đất, vậy mà ma sát ra từng mảnh tia lửa, rõ ràng hắn rất là nặng. đây chính là thiết bối long, lực lượng cực lớn bên trong địa long, lực phòng ngự cực mạnh, hết sức rõ ràng, cái vị kia phụ trách bài binh bố trận kia cũng có chút thấy không rõ năng lực tiền lỗi, cho nên mới đặc biệt phái ra thiết bối long vạn năm am hiểu phòng ngự. thiết bối long bước nhanh chân, hướng tiền lỗi chạy như bay đến, khiến mặt đất rung động. tiền lỗi cười, hắn ưa thích nhất là đối thủ như thế nào, chính là đối thủ có huyết mạch long tộc. dĩ nhiên ngoại trừ lam hiên vũ cũng là huyết mạch long. tiền lỗi ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình trong nhé mắt biến lớn, trong nhé mắt liền cao tới 10 mét, thân thể hùng tráng vô cùng tựa như tường đồng vách sắt, trên người mỗi một cây lông đều phát ra hào quang vàng óng ánh. đây mới là hoàng kim bỉ mông hình dáng chân chính khi kim bàn tử cùng dung hợp lại cùng nhau, song quyền của hắn dùng sức đấm bộ ngực của mình, tùy tiện phát ra khí tức huyết mạch chính mình, xài bước ra phóng tới thiết bối long. thiết bối long lập tức khí thế yếu bớt, thế mà cấp tốc chậm lại bộ pháp, trong mắt lộ ra chi sắc nghi ngờ không thôi. hai bàn tay to của tiền lỗi mở ra, bàn tay cơ hồ lớn một mét vuông, móng vuốt phía trước dài ước chừng một thước, không phải hình dáng lưỡi đao như ám kim khủng trảo hùng, mà là tựa như ưng trảo. chẳng qua là mỗi một cây móng vuốt đều cứng cáp hơn nhiều so với ưng trảo. tiền lỗi đột nhiên xông về trước trên người phát ra quang mang màu vàng kim, một cỗ khí tức cường thế trong nhé mắt phóng xuất ra, vậy mà áp bách đến thiết bối long đối diện mong muốn lui lại. Trên khán đài, Nhị Minh một thoáng liền đứng lên, nhìn tất cả trên trận, trận mắt hốc mồm. Cật Long thú ư? Vậy mà là Cật Long thú? Tại trong lịch sử hồn sư con người, cơ hồ không có ghi chép liên quan tới Hoàng Kim Bỉ Mông. Thế nhưng, thân là thú vương đại minh, Nhị Minh tồn tại quá xa xưa, bọn hắn không có khả năng không biết. Thời kỳ thượng cổ, thời điểm vỏ quả đất biến động, không gian tự hồ đã nứt ra khe hở sau đó xuất hiện một chút sinh vật kỳ dị ban đầu không thuộc về đấu la đại lục chủng loại không ít nhưng rất nhiều sau khi buông xuống cũng bởi vì không thích ứng hoàn cảnh đấu la đại lục mà chết sống sót cũng không nhiều nhưng phàm có thể sống sót mỗi một con đều là cường giả đều có được thực lực cực mạnh cật long thú càng là vương giả chân chính trong đó thanh danh của cật long thú thật sự chính là ăn hồn thú có huyết mạch long tộc lúc ấy hoàng kim bỉ mông được gọi là cật long thú sau khi tiến vào thế giới hồn thú đã đại khai sát giới lúc đó cũng không phải là như kim bàn tử ở vào ấu sinh kỳ như tiền lỗi nhặt được Mà là Hoàng Kim Bỉ Mông đã trưởng thành, cho dù là hồn thú 10 vạn năm, một đánh một đều không phải là đối thủ của nó. Vào lúc đó, Trần Long đã hết sức hiếm thấy, nhưng loài hồn thú Á Long vẫn là có rất nhiều. Đã không biết bị Hoàng Kim Bỉ Mông ăn đi bao nhiêu. Nó nhất là ưa thích hút huyết dịch, tủy não hồn thú loài rồng, tàn bạo vô cùng. Đã mang đến cho hồn thú một thời kỳ vô cùng hắc ám. May mắn Cật Long thú cực kỳ thưa thớt, cuối cùng bị mấy đại thú vương hợp lại trấn áp. Khuyết điểm duy nhất của Cật Long thú liền là khống chế không nổi cảm xúc, nhưng nó đao thương bất nhập sức chiến đấu cực mạnh, là thiên địch của hồn thú loài rồng. Lúc này Cật Long thú lại hiện ra, hơn nữa còn là hóa thành võ hồn xuất hiện tại trên người một tên hồn sư con người. Điều này khiến Nhị Minh sao có thể không khiếp sợ đây. Trên trận, Tiên Lỗi một cái bước ra liền vọt tới trước mặt Thiết Bối Long. Hét lớn một tiếng, một bàn tay hướng đầu to phía Thiết Bối Long vỗ tới. Thiết Bối Long hướng về sau co rụt lại, dùng phía sau lưng là lực phòng ngự mạnh nhất chính mình đi ngăn cản. Phanh lên một tiếng, Thiết Bối Long bị đánh ra đến hướng phía dưới ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, Tiên Lỗi bắt lại hai mảnh giáp trên người nó đột nhiên phát lực trực tiếp đưa nó hất tung ở mặt đất. Phải biết tại thời điểm ở tinh cầu Long Nguyên đối mặt với Nguyên Long, tiền lỗi ngay cả Nguyên Long cấp 7 đều chiến thắng qua. Thiết Bối Long vạn năm mạnh nhất liền là phòng ngự, thủ đoạn công kích không nhiều, là hồn thú thuần túy lực lượng, lại thêm huyết mạch áp chế. Nó ở đâu là đối thủ của tiền lỗi? Nguyên Long cũng không phải thật sự là Long tộc, cho nên huyết mạch áp chế là không tồn tại. Nhưng Thiết Bối Long trước mắt này thật sự bị áp chế. Sau đó mọi người liền thấy tiền lỗi cưỡi tại trên người Thiết Bối Long đưa nó ép trên mặt đất sau đó một cái tay hướng phía sau đầu của nó chụp tới trong khoảnh khắc đó trong mắt tiền lỗi lóe lên một vệt chi sắc màu đỏ tươi đây là phản ứng bản năng do kim bàn tử mang tới dừng tay Thiết dậy hiên kêu lên sau đó chặn một chảo này của tiền lỗi nhưng cũng bị đánh ra đến bay ngược về đằng sau mấy mét ánh mắt tiền lỗi một lần nữa trở nên thư thái theo trên lưng thiết bối long nhảy xuống trên khán đài hy trần lạc đã ngậm miệng đã không muốn nói chuyện đây là tu vi ngũ hoàn ư đây là tu vi ngũ hoàn làm được ư hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy Mặc dù hắn huyết mạch không có nhận ảnh hưởng khí tức đến từ tiền lỗi, nhưng lực lượng này, thân hình này là hắn có thể so sánh ư, cái thế giới này thật là đáng sợ, không chỉ có là hắn, mấy người Diêm Khải Luân, Thanh La cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ vì cái gì viện trưởng trước đó sẽ nói với bọn họ lời nói như vậy, thật sự là thời vận không đủ, bọn hắn làm sao lại đụng phải mấy tên này. Hai tháng liên tiếp, hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng dễ dàng hơn nhiều so với Lưu Phong lúc trước, tiền lỗi một lần nữa hóa thành hình người, trên mặt không tự giác liền lộ ra vẻ đắc ý lần này hồn thú ra tới tốc độ chậm một chút vị thứ bảy ra sân chính là một hồn thú loài chim tốc độ cực nhanh có phong thuộc tính thanh điều này có tu vi tới 3 vạn năm tả hữu tốc độ cực nhanh là cường giả khống chế phong nguyên tố vì để tránh cho bị khống hạc cầm long của tiền lỗi ảnh hưởng nó vừa hiện thân liền bay đến giữa không trung đủ loại công kích từ xa của phong thuộc tính từ trên trời giáng xuống cận chiến đánh không lại vậy liền công kích từ xa thông qua công kích từ xa tiêu hao sức chiến đấu tiền lỗi thế nhưng tình huống khiến cho các hồn thú lần nữa thấy ngoài ý muốn đã xuất hiện một đạo bích quang tại hồn hoàn thứ hai trên người tiền lỗi liền xông ra ngoài, chính là tiền lỗi vừa mới phục khắc Thúy Ma Điểu vạn năm, Thúy Ma Điểu cơ hồ là khắc tinh tất cả hồn thú loài chim, hồn thú loài chim lực phòng ngự vốn cũng không phải là quá mạnh, thanh điểu vừa mới phát ra công kích, liền thấy cái màu bích quang vọt ra, nó lập tức bị dọa đến mức hú lên quái dị, quay đầu liền bỏ chạy, tam thắng liên tiếp, phục khắc lần nữa hoàn thành, lần này phục khắc thanh điểu. Trong lòng tiền lỗi nhưng thật ra là có chút khổ não, hắn thích nhất là Thúy Ma Điểu còn có thể bù đắp khuyết điểm của mình nhưng đệ nhị hồn kỹ này của hắn tại sau khi hoàn thành phục khắc sử dụng một lần trực tiếp liền biến mất cần một lần nữa phục khắc hồn thú mà lại phục khắc mà hồn thú sức chiến đấu sẽ có yếu bớt thời gian kéo dài chiến đấu cũng tương đối ngắn chỉ bất quá thú ma điểu vạn năm thật đáng sợ trực tiếp hù thanh điểu ba vạn năm tu vi chạy mất dép trận thứ bảy này hắn thắng được quá dễ dàng lần này hồn thú bên kia tạm dừng thời gian dài hơn hiển nhiên là đang suy nghĩ đối sách nhằm vào tiền lỗi tiền lỗi cũng vui vẻ đến như thế hồn thú đối mặt vấn đề lớn nhất là Chúng nó cũng không biết tiền lỗi phục khắc Thúy ma điểu sẽ xuất hiện bao nhiêu lần, cho nên lại phái ra tới hồn thú, đầu tiên liền là không sợ Thúy ma điểu mới được, sau đó mới là thế nào thu thập người này, điều này cũng có chút lưỡng nan. Thúy ma điểu vạn năm cực kỳ đáng sợ, có lực công kích khủng bố, coi như là hồn thú tu vi 5 vạn năm, nếu như bị khắc chế cũng đỡ không nổi Thúy ma điểu. Cũng mặc kệ đây có phải là luận bàn hay không, vừa có cơ hội nó liền sẽ hung tàn ra tay. Chọn vẹn sau 5 phút, hồn thú thứ 8 mới ra ngoài, đó là một hồn thú toàn thân phát ra hào quang màu vàng kim nhạt vô cùng xinh đẹp, nó dáng dấp có điểm giống hổ, nhưng bộ lông so với hổ dài hơn một chút, lông màu vàng kim cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, hình thể cũng lớn, nó thân dài tại 7 mét có hơn, một đôi tròng mắt là màu nâu đậm, đáy mắt mơ hồ có quang mang màu vàng, trên trán có chữ vương thật to vô cùng dễ thấy, hồn thú này trong lúc phất tay đều mang phong phạm vương giả, người quen thuộc hồn thú đều có thể nhìn ra, đây rõ ràng là một hồn thú có được huyết mạch hoàng kim, hoàng kim sư hổ vạn năm nó chỉ có tu vi vạn năm, thế nhưng, vạn năm có huyết mạch hoàng kim so với cùng hồn thú vạn năm khác hoàn toàn khác biệt. trong con ngươi của nó lập loè trí tuệ, bộ pháp yêu nhã mà thong dong. nó từng bước một hướng đi tới tiền lỗi, trong không khí lưu lại một từng mảnh ánh sáng màu vàng kim. tiền lỗi không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. kim lão hổ màu vàng này thật là xinh đẹp. hoàng kim sư hổ địa vị tại thế giới hồn thú tôn quý, mặc dù chỉ có tu vi vạn năm, nhưng truyền thừa là huyết mạch thượng cổ. hoàng kim sư hổ không có nóng lòng công kích tiền lỗi, mà làm mở miệng hỏi. người trẻ tuổi, ta hỏi ngươi một vấn đề. tiền lỗi kinh ngạc hỏi. Ngươi biết nói tiếng người, Hoàng Kim Sư Hổ ánh mắt ba động một chút. Ngươi trẻ tuổi, biết nói thì làm sao, mà không có lễ phép nha. Gọi ta là tỷ tỷ. Tiền lỗi lập tức lấy làm kinh hãi. Hả lại là cọp cái ư? ầm lên một tiếng. Một đạo bóng mờ màu vàng kim lóe lên. Tiền lỗi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị đánh bay, thậm chí đều không thấy rõ ràng Hoàng Kim Sư Hổ là làm được bằng cách nào. Đám người Lam Hiên Vũ ban đầu đang ngồi trong khu nghỉ ngơi, trong nháy mắt đều đứng lên. Vừa mới một cái chớp mắt kia. Theo góc độ của bọn hắn thấy chính là Hoàng Kim sư hổ nhấc chảo, một đạo chảo ảnh màu vàng kim biến lớn, tốc độ nhanh vô cùng, sau đó liền đem tiền lỗi đánh bay. Đây là hồn thú vạn năm có thể làm được ư? Mọi người nhất thời sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. May mắn, tiền lỗi tựa hồ không có nhận đến tổn thương gì. Hắn phủi mông một cái liền từ dưới đất đứng lên giật mình nói: "Ngươi làm gì vậy? Bây giờ liền bắt đầu ư? Tỷ tỷ, ta gọi ngươi là tỷ tỷ còn không được ư?" Hoàng Kim sư hổ nói: "Giáo huấn ngươi không biết lớn nhỏ, ta hỏi ngươi, cật long thú của ngươi là võ hồn?" Hồn linh hay là hồn hoàn? Tiền lỗi sững sờ, cật long thú nào, ngươi nói là kim bàn tử ư? Xem như hồn linh đi. Hoàng kim sư hổ hai mắt híp lại, vậy ngươi phóng xuất ra để cho ta nhìn một chút. Ánh mắt tiền lỗi khẽ động, hắn cũng cảm giác được vị hồn thú trước mặt này đặc biệt cường đại, căn bản không phải hồn thú vạn năm có thể sánh được. Hắn không có suy nghĩ quá nhiều, trên người hồn hoàn thứ ba hào quang lóe lên, kim bàn tử từ trên người hắn chui lìa ra. Kim bàn tử cao hơn 3 mét, đây là tại dưới tình huống không có bùng nổ, toàn thân nó bị lông màu vàng kim bao trùm trên người mang theo mãnh liệt hung lệ khí nhưng thời điểm thấy hoàng kim sư hổ nó hơi sững sờ vô thức khom lưng làm ra dáng vẻ tùy thời muốn đánh là hồn linh đây ư hoàng kim sư hổ tự hồ là hơi cảm giác một thoáng hai mắt híp lại không biết đang suy tư cái gì chọn vẹn hồi lâu hoàng kim sư hổ mới nói chỉ có nó một mình nó thôi ư ngươi là ở nơi nào thu hoạch được nó vấn đề này để cho ta tới trả lời đi âm thanh già nua vang lên sau một khắc thụ lão đã đi tới trên trận hắn tới bên người tiền lỗi đối mặt hoàng kim sư hổ hơi gật đầu thăm hỏi nói tôn kính người thừa kế huyết mạch hoàng kim chuyện là như thế này lúc trước đứa bé này cùng đồng bạn của hắn thu được một đồng tiền có thuộc tính không gian ngay sau đó thụ lão kỹ càng đem tình huống ban đầu giảng thuật một lần bao gồm hắn như thế nào trợ giúp kim bàn tử phục sinh hoàng kim sư hổ nghe được rất chân thành mãi cho đến thụ lão giảng giải hoàn tất nó mới khẽ vuốt cằm các ngươi biết các ngươi suýt nữa đúc thành sai lầm lớn không cật long thú này nếu như là một mình trưởng thành một khi tiến vào kỳ thành niên liền sẽ mất lý trí trở nên cực kỳ hung tàn Lực công kích cực mạnh. Lúc trước, tại bên trên hành tinh mẹ xuất hiện cật long thú trưởng thành. Chúng nó thậm chí săn giết qua mấy vị chân long. Chân long vì sao lại cơ hồ diệt sạch, liên có quan hệ cùng cật long thú này. May mắn, nó tại lúc còn bé liền thành hồn linh của ngươi. Cũng chỉ có nó này một con này, bằng không mà nói, rất có thể liền là một trường kiếp nạn. Thụ lão có chút ái náy mà nói, ta nhưng khi đó xác thực cũng không cách nào phán đoán nó là cái gì. Cho dù là tại học viện sử lai khác, cũng không có ghi chép liên quan tới này cật long thú này, cho nên đưa nó thức tỉnh chúng ta cũng không biết sẽ là tình huống như vậy. vậy bây giờ nó còn nguy hiểm không? hoàng kim sư hổ nhìn về phía tiền lỗi nói, bản thân nó là nguy hiểm, nhưng thành hồn linh, mức độ nguy hiểm của nó liền phải do ngươi tới khống chế. ngươi phải thường xuyên chú ý khống chế tâm tình của mình, thủ trụ bản tâm, không nên bị nó ảnh hưởng. ta có thể cảm giác được, tinh thần lực của ngươi tương đối mạnh, nên tiếp tục ở phương diện này nỗ lực. nếu như ngươi khống chế không nổi tâm tình của mình, nhất định phải lập tức tìm kiếm cường giả đưa ngươi khống chế lại. bất quá ta có thể cảm giác được, con cật long thú này có chút e ngại xem ra là tại bên cạnh ngươi có người có huyết mạch càng mạnh mẽ hơn đối với nó có chấn nhiếp nếu là ngươi dự định đưa nó tách ra ta cũng là có thể giúp ngươi sau đó lại giúp ngươi chọn một hồn thú đủ mạnh làm hồn linh tiến hành thay thế như thế nào không được tiền lỗi nhìn kim bàn tử bên cạnh không chút do dự nói ra tiền bối không tỷ tỷ ta nhất định sẽ khống chế tốt tâm tình của mình kim bàn tử cùng ta tình cảm thâm hậu ta không thể không có nó hoàng kim sư hổ sâu nhìn hắn một cái nói biết ngươi sẽ không đồng ý dạng hồn linh mạnh mẽ này xác thực là đối ngươi trợ giúp rất lớn Mà lại, nó ở vào một chủng loại trạng thái giống như phối hợp, cùng hồn linh có chỗ khác biệt, lại có chút giống hồn linh, đúng là có chút kỳ quái. Thời điểm ngươi đi tới Thất Hoàn, phải một lần nữa tới xâm La Tinh. Chúng ta lại kiểm tra một chút, tránh cho xuất hiện nguy hiểm. Âm thanh trầm thấp vang lên. Không có nguy hiểm đâu, chỉ cần hắn một mực đi theo hiền Vũ. Nhị Minh đi tới một bên Hoàng Kim sư hổ. Hoàng Kim sư hổ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhị Minh nói, Cật Long thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ cần huyết mạch một mực nhận áp chế, liền sẽ không làm loạn. Người trẻ tuổi nhớ kỹ một mực đi theo bên người Hiên Vũ, huyết mạch hắn đủ để giúp ngươi ngăn chặn hung tính của Cật Long thú này ở thời gian dài. Thời điểm ngươi trưởng thành đến mức thực lực bản thân vượt qua Cật Long thú, liền không thành vấn đề. Tiên lỗi tò mò hỏi: "Tiên bối, vậy lúc nào thì thực lực của ta coi như vượt qua nó đây?" Nhị Minh nói: "Ít nhất phải đi đến thập nhất giai đi." "Thần cấp ư?" Khóe miệng Tiên lỗi giật một cái. Thần cấp mình thế nào mới có thể tu luyện tới thần cấp đây?" Hoàng Kim sư hổ quay đầu nhìn về phía Nhị Minh nói: "Cha, thật sự có thể chứ?" Nhị Minh nói: Cảm giác của ta sẽ không sai. Tốt rồi, con làm sao cũng chạy tới tham gia cái này. Đừng quên thân phận của mình, đi thôi. Ừ, nhưng con không thể thua. Người trẻ tuổi, tính là ngang tay đi. Ngươi xuống đi, ta cũng đi. Hoàng Kim Sư Hổ kiêu ngạo mà ngẩng. Tiền lỗi nhìn một chút nó, nhìn lại một chút nhị minh, trong lòng tính toán. Cha của Hoàng Kim Sư Hổ ư, vị này là ai vậy? Hoàng Kim Sư Hổ đã mạnh mẽ như thế, cha của nó sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Khẳng định là 10 vạn năm trở lên, tại khu nghỉ ngươi nghe bên này đối thoại Lam Hiên Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm, Nhị Minh tiền bối hình như là Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên có thể sinh ra Hoàng Kim Sư Hồ ư điều này giống như không đúng lắm. Hắn cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá lúc này không tiện hỏi nhiều. Tiền lỗi có chút ủy khuất mà nhìn Nhị Minh nói, tiền bối, thế này không công bằng nha, ta này còn có thể tiếp tục chiến đấu đấy. Nếu là vị Hồ Tỷ Tỷ này không ra, ta đoán chừng còn có thể thắng mấy trận. Ngài xem, Nhị Minh liếc mắt nhìn hắn nói, đi xuống đi, cô nàng này là không thể thua điều này quan hệ mặt mũi đến nhất mạch hồn thú xâm la tinh chúng ta cho ngươi gia tăng thắng lợi buổi diễn cho thêm ngươi thắng thêm ba trận coi như các ngươi đã thắng mười một trận rồi đi tiền lỗi nhãn tình sáng lên không chút do dự khoang mình hành lễ đa tạ tiền bối tiền bối công bằng thủ chính nhị minh tức giận nói ngươi cùng tiểu tử kia gian dảo không phải là đồ tốt ta nếu là không đáp ứng ngươi là sẽ tại là xâm la tinh chúng ta gây ồn ào không phải liền ở trong lòng mắng ta rồi ư mau cút xéo đi nói xong hắn vung tay lên một cỗ sóng khí kéo tiền lỗi cuốn lên trực tiếp đem hắn thổi trở về khu nghỉ ngơi. Phương thức xử lý của Nhị Minh vẫn là hết sức công bằng. Tiền lỗi mặc dù đối với hồn thú có tác dụng áp chế không nhỏ, nhưng lợi dụng lực lượng kim bản tử cần phải điều động hồn lực. Một lúc sau, hồn lực tiêu hao quá nhiều, hắn liền không cách nào lại tiếp tục vận dụng kim bản tử. Lại tăng thêm thắng lợi lần trước, hắn cũng đã thấy đủ, lần trước thắng 4 trận, hắn lần này tương đương với thắng 7 trận, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thụ lão, Nhị Minh cùng Hoàng Kim sư hổ dồn dập hóa thành bóng mờ rời đi. Tiên lỗi đã đứng tại trước mặt đồng bạn, rương rương đắc ý mà nói thấy không, cái này gọi là không đánh mà thắng. Ha ha ha, Lam Hiên Vũ tức giận nói, ngồi một bên đi. Huy Huy, tối phiên ngươi, được rồi, Hiên Vũ ca ca, ta đi lên đây. Nói xong, thân ảnh Nguyên Ân Huy Huy lóe lên, liền tiến vào sân thi đấu. Lúc này cảm xúc của thầy trò học viện Liên bang Trung ương đều xuất hiện một chút biến hóa. Lưu Phong cùng tiền lỗi dùng thực lực bọn hắn đã chứng minh chính mình, cũng khiến thầy trò bọn hắn sâu sắc thấy được thực lực nhóm học viện Sử Lai khác tuổi trẻ này. Những học viên này không chỉ có sức chiến đấu, còn có ý chí chiến đấu đừng nhìn tiền lỗi cuối cùng chiến thắng trận càng nhiều nhưng càng đã động đến bọn hắn chính là lưu phong một màn lưu phong bùng cháy đấu khải thẳng đến lúc này vẫn đang không ngừng mà xoay quanh trong đầu của bọn họ đây là khát vọng mãnh liệt đối thắng lợi hạng gì nguyên ân huy huy lên dàn cuối cùng có một tên hồn sư tại ngày hôm qua thi đấu ra sân hôm qua cung tiễn của nguyên ân huy huy toàn diện áp chế thiên cổ du Nhu khiến lực chiến đấu của nàng căn bản không thể hoàn toàn xuất ra lần này đối mặt hồn thú nguyên ân huy huy lại có thể thu được mấy phen thắng lợi đây bích quang lóe lên Đối thủ thứ nhất của Nguyên Ân Huy Huy liền tiến đến, cái Bích Quang kia đã đến trước mặt Nguyên Ân Huy Huy, vậy mà lại là một con thúy ma điều vạn năm. Mọi người học viện sử lai khắc không hẹn mà cùng nghĩ đến, tại Xâm La Tinh có rất nhiều này loại thúy ma điều cao dai ư. chẳng lẽ chúng nó bình thường không ăn hồn thú ư? Hồn thú nơi này là chung sống hòa bình đấy, không hề nghi ngờ, vị hồn thú đằng sau bài binh bố trận khẳng định đã xem thi đấu hôm qua, cho nên đối với năng lực của Nguyên Ân Huy Huy có hiểu biết, Nguyên Ân Huy Huy tương đương với một tên cung tiễn thủ, am hiểu công kích từ xa. Dạng hồn sư này đều có lực phòng ngự yếu, muốn áp chế hắn, đầu tiên liền phải khiến năng lực của hắn không phát huy ra được. Như thế nào mới có thể khiến năng lực Nguyên Ân Huy Huy không phát huy ra được đây? Cái kia chính là khiến cho hắn cơ hội bắn tên cũng không có. Ngay tại lúc Thúy Ma điểu xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, hai con người Nguyên Ân Huy Huy biến đổi, có chút kinh khủng. Bên trong mắt phàm phất có vòng xoáy đang nhanh chóng cấp tốc xoay tròn lao ra. Thúy Ma điểu lập tức trên không trung dừng lại trong nháy mắt, liền là trong chớp nhoáng này, một cái quang cầu màu trắng đột nhiên theo trong cơ thể Nguyên Ân Huy Huy bay lên. Trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu hắn, một đạo tia chớp như thiểm điện bắn ra, vô cùng tinh chuẩn trúng đích Thúy Ma Điểu. Tia chớp không phải bắn ra từ bên trên Tử Tinh Linh cung của Nguyên Ân Huy Huy, mà là theo bên trong quang cầu màu trắng bắn ra. Thúy Ma Điểu bị tia chớp bắn trúng phát ra một tiếng kêu sắc lạnh, sau đó từ trên trời giáng xuống, nó cũng không nhận được thương tổn quá lớn, nhưng năng lực phi hành giống như là trong nháy mắt biến mất. Nguyên Ân Huy Huy ung dung dương cung lắp tên. Đồng thời, một vệt điện quang màu trắng theo quang cầu màu trắng trên đỉnh đầu tách ra, sau đó dung nhập bên trong mũi tên hắn mỗi tên bắn ra, thúy ma điều vừa khôi phục năng lực phi hành, căn bản cơ hội né tránh đều không có, liền bị bắn trúng. tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều phẳng phất hãm lại tốc độ. có thể thấy chính là một tầng hào quang màu trắng từ trên người thúy ma điều xuyên qua, khiến cho hai cánh của nó trong nháy mắt sụt lơ xuống. sau đó một ánh lửa tại trên người nó nổ tung, chính là hỏa linh mệnh khắc, thúy ma điều trực tiếp bị nổ bay. quang cầu màu trắng trên đỉnh đầu nguyên ân huy huy không ngừng bắn ra từng đạo điện quang, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên người thúy ma điều để cho nó căn bản là không có cách phản kháng, kéo dài rơi xuống. Nguyên Ân huy huy lại một tiễn bắn ra, càng làm cho nó liên tiếp thối lui. Bên trên khán đài hồn thú, rất nhiều hồn thú hình người cũng không khỏi nhiều lần nhíu mày. Thúy Ma Điểu lúc nào trở nên yếu như vậy rồi, đây quả thực là bị áp chế đến xiết ư? Trong mắt Đại Minh Hảo Quang lấp lánh, có chút ý tứ nha. Lực lượng phong ma của Tinh Linh Long, Thúy Ma Điểu theo xuất chiến đến bây giờ cũng chính là 20 giây. Thích Duy Hiên mắt thấy Thúy Ma Điểu sắp thất bại, mới giúp nó ngăn cản công kích. Đó chính là Huyễn Chi Tinh Linh Long. Tinh linh phong ma nương theo lấy nguyên ân huy huy đột phá đến lục hoàn, huễn chi tinh linh long đã chân chính hòa hợp một thể cùng nguyên ân huy huy, bắt đầu thể hiện ra lực lượng bản thân cường đại. Phong ma lực lượng này có thể phong cấm hồn lực, nhưng cũng không phải là tuyệt đối có thể thành công. Hiệu quả phong cấm căn cứ thực lực đối thủ mà có chỗ khác nhau. Đối thủ thực lực càng mạnh, hiệu quả lại càng kém. Thúy ma điều vạn năm này tuy mạnh, nhưng luận tu vi tương đương với hồn sư lục hoàn. Huống chi như điểm của nguyên ân huy huy liền là tương đối sợ hệ mẫn công. Nhưng đương tựa theo phong ma của huyễn Chi tinh linh long dễ dàng lấy phen thắng lợi thứ 12. Sau đó mấy trận, hồn thú tuần tự thử phái ra hồn thú có lực phòng ngự cực mạnh, sau đó lại phái ra hồn thú am hiểu công kích trong phạm vi, đều bị Nguyên Ân Huy Huy hạ gục. Mãi đến sau khi năm thắng liên tiếp, hồn lực Nguyên Ân Huy Huy mới bắt đầu tốc độ cao giảm xuống, có chút lực bất tòng tâm. Sau khi lại thắng một trận, hắn tại trận thứ 7 hồn lực mới tiêu hao hết. Sử Lai Khắc bên này đã thắng 17 trận, trận thứ 18 cũng làm cho hồn thú kia sinh ra tiêu hao. Đường Vũ cách xuất chiến biểu hiện ra thực lực mạnh nhất toàn đội, nương tựa theo thiên can kỳ lân mạnh mẽ cùng Thất Hoàn Hồn Thánh, bản thân điều chỉnh năng lực, nàng liên chiến thắng liên tiếp, thắng liên tiếp 8 trận mới hao hết hồn lực, đây là kết quả tại dưới tình huống nàng chưa có tu luyện ra hồn hạch, nếu có hồn hạch, nàng nhất định có thể chiến thắng càng nhiều đối thủ, thắng liên tiếp 25 trận, ra sân mới 4 người, đã thu được 25 trận thắng lợi, đối với mọi người học viện Sử Lai khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là thành tích rất tốt, bọn hắn còn lại 3 người, chỉ cần lại thắng 8 trận trở lên, liền có thể phá kỷ lục Nhưng lại thắng tám chàng trở lên thật dễ dàng ư Đừng vũ cách vì cái gì thua Một nguyên nhân chính là đối thủ cuối cùng của nàng Tu Vi vượt qua 5 vạn năm Thực lực mạnh mẽ vô cùng Có thể so với hồn sư cấp độ hồn đấu la bình thường Nếu như không phải là bởi vì hồn thú không có đấu khải Nàng muốn thắng thật sự không dễ dàng Lam Hiên Vũ nhìn Bạch Tú Tú bên cạnh sắp ra sân Mà khích lệ nàng Tú Tú, cố gắng lên Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu Lam Hiên Vũ nói Thực sự đánh không lại cũng không sao Liền gọi ta, ta sẽ ôm người đi xuống Bạch tú tú đang đi ra ngoài dưới chân cũng loạn trọn một cái. Nàng quay đầu lại, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Ngay tại lúc Bạch tú tú theo trong đội ngũ đi ra, đồng thời hồn thú bên kia cũng đi tới một vị. Đây là một tên nữ tử dáng người thon dài, không sai liền là nữ tử mà không phải bộ dáng hồn thú. Cùng con người khác biệt chính là nàng có một đôi tai dựng thẳng lên, sau lưng còn có một cái đuôi to lông xù thật dài, bộ lông xóa tung tại ánh nắng chiếu dọi đến, vầng sáng lưu chuyển nàng trông tới là cực đẹp. Nàng cười nói tự nhiên, ở giữa mặt mày vô cùng có mị lực. Ánh mắt Bạch Tú Ngưng tụ, nàng liền biết là hồn thú hình người, có thể hóa thành hình người, hồn thú đều có trí lực cực cao. Lam Hiên Vũ để Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm cùng chính hắn đặt ở vị trí cuối cùng, chính là vì có thể bằng mượn vào hồn linh của bọn hắn, cùng với ưu thế bên trên huyết mạch để chống lại cùng đối thủ, mà hồn thú bên kia cũng có đối sách, trận này lại phái ra hồn thú loại hình người này. Không hề nghi ngờ, đây là hồn thú tu vi vượt qua năm vạn năm. Đối mặt đối thủ như vậy, huyết mạch Bạch Tú Tú tự nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng, muốn thắng sẽ không có dễ dàng như vậy.